Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, xuyên qua 80 niên đại, có thể nhẫn, trở thành đã kết hôn phụ nữ, tiếp tục nhẫn, trở thành ngược đãi nhi tử thân mụ, vô pháp nhẫn, nhi tử thân cha không thích ta, không thể nhẫn Nhưng trước mắt nàng lại cũng có cái vấn đề lớn yêu cầu giải quyết, là đóng cửa lại đã tới chính mình cuộc sống gia đình cũng hoặc là ly hôn mang theo nhi tử khác tìm phu quân Vấn đề này đáng giá ta hảo hảo tự hỏi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 tiểu gia hỏa ôm cái ly uống ngủ cùng ngủ uống đến cũng là tương đương thống khoái, một chút đều không có mặt khác tiểu hài tử ăn một bữa cơm uống cái đồ vật đến đại nhân hống nửa ngày tật xấu. Thật Ngoan, Hứa Tú Tú nhìn bị uống cái đế hướng lên trời cái ly, vừa lòng hôn tiểu gia hỏa một ngụm, tiểu gia hỏa cũng thực nghệ tình quay đầu liền hồi hôn nàng một cái, đem Hứa Tú Tú đầu đến nhạc cái không được. Đảo mắt ba ngày thời gian liền đi qua, tới rồi Tống Viễn hoàn phải về bộ đội nhật tử. Thẳng thắn giảng, Hứa Tú Tú đối Tống Viễn hoàn cảm tình có chút phức tạp.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 Nhưng nàng mấy ngày nay thuần túy là đã quên. Chương 6, xảo kỹ dụ tiểu ngư. Nếu không phải hứa phương phương hôm nay tới cửa tới, hứa tú tú căn bản đều không có nghĩ vậy xóa nhi đi lên, mấy ngày nay nàng mãn môn tâm tư đều ở tiểu lúc trên người. Không có, không có người tống viễn hoàn về nhà thăm người thân ngươi đều không mang theo người nhà trên đi một chuyến. Hứa phương phương trắng hứa tú tú liếc mắt một cái, nói rõ không tin hứa tú tú lời nói, ta biết ngươi là cảm thấy ta nói ngươi lời nói trọng. Nhưng ngươi cũng không nhìn xem ta là vì ai hảo, ngươi ngẫm lại ngươi ngày đó về nhà lời nói, kia nếu như bị người nghe qua còn phải, không biết ngươi còn tưởng rằng ngươi cho người ta tống viễn hoàn đeo nón xanh đâu. Hứa phương phương nói xong thực thiết không thành cương thở dài. Đối với cái này bị cha mẹ sủng vô pháp vô thiên muội muội, hứa phương phương là lại đấu kỵ lại đau lòng, đấu kỵ cha mẹ đều là vì nàng hảo, cho nàng tương cái tống viễn hoàn, sơ chung tốt nghiệp người lại ở bộ đội đương cái gì thiếu tá, có chút quyền lợi lại có thể kiếm tiền. nghe nói một tháng tiền lương một hai trăm đâu so với nhà nàng cái kia cái gì đều không biết quang sẽ vùi đầu trồng chọn chữ to không biết một cái nam nhân cường không phải một chút cứ như vậy nha đầu này còn không hài lòng ba ngày hai đầu về nhà làm bậy đẳng nhưng cho dù như vậy nàng lại vẫn là nhịn không được đau lòng nha đầu này tính tình hiếu thắng liền tính lại ngây ngốc dễ dàng nói mấy câu liền bị sự khác nhau đi tổng làm người nhọc lòng tranh không được lao nhân tổng nói ngốc người có ngốc phúc đâu nha đầu này còn không phải là điển hình sao Hứa tú tú hồi tưởng ngày đó nguyên chủ về nhà lời nói, tự nhiên cũng biết hứa phương phương lời nói cũng không sai, ngày đó nguyên chủ khó thở dưới lời nói sắc thật có chút quá mức, cái gì không biết khi nào đã chết nàng phải thủ sống quả, chính mình sinh cái hài tử rơi vào một thân bệnh về sau tái giá phiền thoái, mang theo con chồng trước tái giá càng là khó khăn gì đó, nghe được thật thật là người hái hùng khiếp vĩa, người tống viễn hoàn không còn hảo hảo sao. Nguyên chủ từng ngày cũng thật có thể suy nghĩ vớ vẩn một đống có không. Ân, ta đã biết. Ta về sau sẽ chú ý. Đối phương một mảnh hảo tâm, tuy rằng nôn từ sắc bén trắng ra một chút, nhưng hứa tú tú cũng không thể không biết người tốt tâm. Biết liền hảo. Hứa tú tú ngữ khi ôn hòa nói chuyện làm hứa phương phương thái độ cũng hòa hoan không ít. Tống viện hoàn hồi bộ đội đi, chính ngươi ở nhà thành thành thật thật mang hài tử, đừng luôn là đi tìm ngươi đại bá tẩu cha ra chuyện xấu. Nếu là ở nhà ngốc nhàm chán liền mang theo lúc thượng ta kia đi đi lại đi lại, không được liền về nhà đi trụ hai ngày cũng đúng. Hứa phương phương ánh mắt nhìn ở trên giường gỗ qua lại dôi chân bỏ sắt tống thần quang nhắc nhở hứa tú tú. Hứa tú tú luôn là ỷ vào chính mình sinh nhi tử liền vô pháp vô thiên, điểm này nàng biết, thân là tỷ tỷ nàng không thể không nhắc nhở nhắc nhở nàng. Ân, Ta đang định hai ngày này về nhà một chuyến đâu. Tống viễn hoàn lúc gần đi nhắc nhở nàng đến về nhà mẹ để một chuyến, nàng đang chuẩn bị hai ngày này bất thời giờ trở về nhìn xem nhị lao đâu. Vậy là tốt rồi, ngày đó ngươi sau khi trở về ba mẹ lo lắng đâu. Trở về một chuyến cũng hảo, đỡ phải bọn họ không yên tâm. Hứa phương phương rất là vừa lòng hứa tú tú trả lời. Ân. Hứa tú tú gật đầu đồng thời đem bỏ đến giường đuôi tống thần quang cấp sách trở về, tiểu gia hỏa này hiện tại cũng thật có thể bò, nàng một cái không chú ý phòng trường phải xảy ra chuyện nhi. Hảo, trong nhà còn một đống chuyện này, đầu đầu quần áo cũng còn không có tẩy, ta đi về trước. Hứa phương phương thấy chính mình mội mội thái độ tốt đẹp, tọa vừa lòng tính toán về nhà. Hứa tú tú gật gật đầu sau từ trong phòng tiểu trong ngăn tủ lấy ra một tiểu túi hoa quả đường cùng sơn cha điều, đây là tống viễn hoàn mua trở về, ngươi lấy chút trở về cấp đầu đầu ăn đi. Đầu đậu là đại tỷ hứa phương phương nhi tử, năm nay 8 tuổi mới vừa học tiểu học, ngày thường bướng bình thật sự, không phải lên núi đánh điểu chính là xuống sông bắt cá, là trong thôn tiểu bá vương trí nhất. Nhìn đến tinh xảo đóng gói trái cây đường cùng sơn cha điều, hứa phương phương nguyên tưởng khách khí biển cự mội mội hảo ý. Nhưng lại nhớ tới nhà mình ngày thường không có gì ăn vặt đỡ thèm như tử, toại gật gật đầu bắt một tiểu đem rời đi. Hứa tú tú tiễn đi hứa phương phương sau cũng không có ngủ chưa tâm tư, nhưng là lại vẫn là đem bỏ tới bỏ đi tống thần quan sách ở trên giường, hống nửa ngày mới làm tiểu ra hoàng ngủ. Bởi vì tính toán ngày hôm sau về nhà mẹ để một chuyến, vì vậy hứa tú tú ở tự hỏi lấy chút thứ gì trở về mới hảo, rốt cuộc nguyên chủ phía trước trở về nói nhau nhau vừa lật, nàng thế nào vẫn là khách khí điểm hảo. nhưng trong nhà trừ bỏ tống viễn hoàng thêm vào một túi bột mì cùng một ít thức ăn có thể lấy đến ra tay chính là trái cây đường cùng sơn cha điều nhưng quang lấy này đó giống như cũng có chút khó coi hứa tú tú có chút bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ nghĩ lại hứa ra nhị lao tuổi tác suy nghĩ luôn mãi sau hứa tú tú liền từ bỏ nhà này chỉ có ăn vặt từ trong không gian bớt ra một phen lên núi chuyên dụng phương tiện tiết kiệm năng lượng đèn tin nghĩ nhị lao buổi tối nếu muốn đi tiểu đêm cầm này đèn tin cũng so lấy một cây tùy thời sẽ bị tắt ngọn nến mạnh hơn không ít nhưng quang cầm đèn tin cũng không được suy nghĩ nửa ngày sau hứa tú tú lại có chủ ý bảy tám tháng thời tiết ngày đêm dài đoạn trời tối đến tương đối chậm giữa trưa tam điểm vừa qua khỏi ngủ trưa tống thần quang liền chuyển tỉnh ê ê a a hướng về phía trong phòng hứa tú tú kêu to hứa tú tú lập tức nhanh chóng cho hắn hướng phao một ly sữa đặc uống xong ngay sau đó mới xách theo tiểu thùng nước xả quá tống mẫu lưu thuộc hương cấp nguyên chủ làm mang tiểu hài tử chuyên dụng tiểu móc treo đem hắn trên lưng ra cửa tống gia thôn địa lý vị trí thực hảo bốn phía núi lớn vườn quanh, đồng thời một cái thanh triệt dòng suối quán triệt toàn bộ thôn đầu thôn đuôi, mà hứa tú tú ra cửa mục tiêu đó là này dòng suối. Ở hiện đại khi, hứa tú tú liền thử qua không gian nước suối, biết nước suối thực chịu các loại động thực vật hoan nền, tưới thực vật sau thực vật hội trưởng rất khá sinh mệnh lực ngoan cường, đầu huy động vật khi cũng tổng có thể hấp dẫn một đống lớn động vật tranh nhau cấp đoạt. Mà giờ phút này hứa tú tú mục tiêu đó là này suối nước cá, cẩn thận con tống thần quang đứng ở suối nước bên Con hạ thân tử đem thùng nước thả xuống đến suối nước chung, sau đó liền lặng lẽ ở trong nước phóng thượng một ít nước suối. Không bao lâu thời gian suối nước liền bắt đầu có con cá chậm rãi tới gần, từng điều con cá cùng ăn mê hồn dược giống nhau không sợ chết hướng hứa tú tú bên cạnh. Dù, hứa tú tú thùng nước một sách liền cất vào ba điều tiểu phi cá, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng ra đi đến. Về đến nhà, hứa tú tú đem trong đó hai điều phi cá phóng tới một cái khắc thùng nước chung. liền xách theo tiểu thùng nước ôm tống thần quang đi tường ngăn đầu nhà chồng nhân tới gần chặn vạng, hứa tú tú đi vào sân khi, đại bá tẩu vương thanh hoa đang ở phòng bếp làm cơm chiều, mà nữ nữ tống điểm hình tắc ngồi xổm trong viện chơi trong tay bắt lấy năm viên mượt mà cục đá đang ở qua lại nhặt nhị thẩm này cá thật lớn nữ nữ nhìn đến hứa tú tú xách theo thùng nước tiến vào to mò nhặt lên cục đá tiến đến nàng bên cạnh nhìn đến thùng nước có một con cá lớn đang ở phun bong bóng khi toại hưng phấn chừng lớn đôi mắt ân nữu nữu có nghĩ ăn cá tưởng tiểu nha đầu thực thiên chân hứa tú tú vừa hỏi lập tức đồ tham ăn gật đầu kia nữu nữu giúp nhị thẩm đem cá sách đến phòng bếp làm mụ mụ người làm tốt sao hứa tú tú vô xỉ sai sử tiểu hải tử hảo nữu nữu thực cấp lực gật đầu đôi tay dỗi ra liền tiếp nhận thùng nước sau đó thẳng đến phòng bếp tiểu nha đầu đừng nhìn tuổi không lớn sức lực nhưng thật ra không nhỏ mụ mụ xem là cá lớn nhị thẩm lấy tới nữu đem thùng nước sách tiến phòng bếp hưng phấn kêu to nói nhị đệ muội đây là nay cá chính là thứ tốt không phải ngày lễ ngày tết nơi nào ăn nổi đại tẩu ta phía trước ở bên dòng suối nhỏ đi lại vừa khéo nhìn đến mấy cái mắc cạn phi cá liền thuận tay nhặt về đảm đương đồ nhắm rượu hứa tú tú cười trả lời thật sự nhị thẩm ngươi vận khí cũng thật hảo nói tiếp không phải vương thanh hoa là vẻ mặt hưng phấn nữu nữu tiểu nha đầu giờ phút này chính vẻ mặt sùng bái nhìn nàng hứa tú tú thực hưởng thụ gật gật đầu Hôm nay buổi tối, Tống ra trên bàn cơm bỏ thêm cơm, người một nhà ăn đến độ rất hoan, mà Tống mẫu lưu thuộc hương tắc càng là vừa lòng, liền kém ra cửa bắt lấy hàng xóm giống một tiếng, nhà ta quán sẽ lăn lộn người nhị con dâu cho ta tặng con cá ăn, tổng thể tôi nói chính là hứa tu tu thành công dùng một con cá lung lạc không ít người tâm. Chương 7. Ngày rằm kinh hồn đêm. Hứa ra nhị lão đều là có tiếng người thành thật, sinh bốn cái nữ nhi bị người ta nói thành tuyệt hậu cũng không để ở trong lòng, liền nóng trông mấy cái khuê nữ có thể hảo. trong nhà mặt khác thân thích cũng đều nhắc nhở hai người nói nếu không liền tìm cá nhân làm tiểu nhân hứa lẳng lặng kén dễ tính nhị lao vừa nghe liền thẳng lắc đầu thực hiển nhiên là không nghĩ cấp bất luận cái gì một cái khuê nữ thêm phiền toái ba mẹ ta đã trở về sách theo hai điều sống cá hứa tú tú đẩy cửa mà vào trong sân hứa tú tú tiểu muội hứa lẳng lặng đang ngồi ở giữa sân cây lê tiểu thừa lạnh, mười mấy tuổi tiểu nha đầu cầm đem giấy phiến qua lại quạt nhìn đến hứa tú tú tiến vào khi phiết hạ miệng ba mẹ nhà ta tam tỷ đã trở lại các ngươi chạy nhanh ra tới nên nênh nhân ra còn chuyên môn cho các ngươi xách hai điều phỉ cá đâu thực rõ ràng nha đầu này đối hứa tú tú cái này tam tỷ không lắm vừa lòng tú tú tới rồi mau mau vào trong phòng mát mẹ một lát bên ngoài ngày độc đâu hứa mẫu cầm đem quạt ba tiêu đang ở nhà chính quạt nghe được nhà mình tiểu khuê nữ kêu to lập tức đón ra tới nhìn đến tam khuê nữ khi lập tức cười thành một đoá hoa mẹ ta cho các ngươi xách hai con cá còn sống Ngươi chạy nhanh phóng trậu nước dưỡng dưỡng. Hứa tú tú một tay xoa ngủ tiểu lúc, một tay xách theo cá sớm mệt quá sức, liền lập tức mở miệng thuốc giục nói. Ngươi này sao còn xách hai con cá trở về làm gì, ngươi như vậy thông ra nhắc mãi ngươi làm sao. Đương người tức phụ không thể so đương khuê nữ nhi tùy ý, xách điểm đồ vật về nhà mẹ đẻ còn phải phân chủ yếu và thứ yếu. Nếu nhà chồng hảo ở chung nhiều sách điểm cũng không sao, nhưng nếu không hảo ở chung liền sẽ bị nhắc mãi thứ tốt đều ba kéo về nhà mẹ đẻ, không đúng mực không có việc gì, ta ngày hôm qua cũng cấp bà bà bọn họ xách con cá. nàng chính là cùng tống mẫu lưu thuộc hương thông qua khí, nếu không nào dám trói lọi sách theo cá về nhà mẹ đẻ. hứa mẫu nghe vậy yên tâm gật gật đầu, ngay sau đó nhanh nhẹn tìm tới một cái trang thủy đại buồn, đem hai con cá phóng tới trong buồn. con cá một dính vào thủy liền lập tức hưng phấn phịch hai hạn, tú tú, này cá thượng chỗ nào mua, cũng thật mới mẻ, ngươi sách một đường thế nhưng còn sống. tống gia thôn đến hứa gia thôn ít nói cũng có hai mươi mấy phút lộ. này đại ngày phơi con cá thế nhưng còn có thể tồn tại nhiều khó được a ân thời tiết oi bức chúng ta thôn cái kia suối nước mắc cạn này con cá ra tới đi bộ vừa lúc bị ta gặp bởi vì ngày hôm qua cấp hai con cá uy không gian sống nước suối nguyên nhân hứa tú tú cũng không ngoại ý muốn cá còn sống gật gật đầu sau khi trả lời liền ôm tiểu lúc hướng nhà chính đi này một đường tới nàng nhưng phí không ít lực liền sợ chính mình ngay sau đó liền ôm không được tiểu ra hỏa đem hắn cấp ném trên mặt đất mẹ lúc ngủ rồi Ta đem hắn trước phong trong phòng nằm một lát. Tuy rằng gả đi ra ngoài, nhưng là nhà này lại vẫn là lưu trữ nàng nhà ở. Hứa tú tú không cần dò hỏi liền tự động hướng trong phòng đi. Đi thôi. Cẩn thận một chút đừng đánh thức hắn. Vừa lúc ngươi trong phòng chăn đông ta ngày hôm qua mới vừa phơi nắng quá. Hứa mô ở hứa tú tú phía sau vừa lòng nói, vì chính mình dự kiến trước đắc ý. Tay chân nhẹ nhàng đem tống thần quang phong tới trên giường. Hứa tú tú biên hoạt động cứng đờ cánh tay biên hướng nhà chính đi. Rộng mở nhà chính hứa ra lão cha hứa thanh liêm đang ở tu bổ trong nhà cũ gia cụ từng học quá nghề mộc hắn này đó gia cụ tu bổ cũng là giống mô giống dạng cơ hồ tìm không ra tu bổ dấu vết hứa lao cha một lòng chuyên chú với thủ hạ ghế thẳng đến hứa tú tú đi vào nhà chính khi mới vừa rồi buông trong tay búa ngẩng đầu nghỉ tạm một lát tú tú ta cấp lúc điêu cái tiểu món đồ chơi ngươi nhìn xem hứa ra lão cha khoe khoang từ phía sau lấy ra một phen mải rua thật sự tinh tế khắc gỗ súng lục ta cố ý mải rua thật sự là bóng loáng lúc cầm chơi tuyệt đối sẽ không bị một thứ quát đến cái này niên đại tiểu hài tử món đồ chơi kỳ thật cũng không nhiều vốn dĩ hắn trước kia cung cấp bốn cái khuê nữ điêu khắc quá tiểu lão hổ tiểu sư tử nhưng bạn già nhi luôn chê bỏ mấy thứ này không thích hợp nữ hài mọi nhà dần dần hứa ra lão cha liền từ bỏ cấp khuê nữ nhóm điêu khắc món đồ chơi tâm tư chỉ là đối với tống thần quang này cháu ngoại hắn là thật sự thực thích này không tiện con bạn già nhi trộm điêu khắc một phen tay nhỏ thương. thật là đẹp mắt cảm ơn ba hứa tú tú tiếp nhận tay nhỏ thương nghiên cứu vừa lật sau chân thành nói lời cảm tạ. ngươi thích ta có rảnh tự cấp lúc điêu khắc một ít mặt khác tiểu đồ vật hứa lao cha thấy chính mình tam khuê nữ là thật thích lập tức vui tươi hớn hở cười khai hứa tú tú gật gật đầu toại xoay người đi phòng bếp cấp hứa mẫu hỗ trợ giữa trưa cơm chưa hứa tú tú cũng là ở hứa ra ăn đại dưới ánh mặt trời đi phía sau mới quyết định hồi thôn dọc theo đường đi ôm lúc đi đi rừng rừng hoa gần 40 phút mới đến, đến ra giờ phút này thái dương cũng đã lạc sơn Nhưng nóng rực độ ấm lại chưa giảm xuống nhiều ít, đối với ở hiện đại hưởng thụ thói quen điều hòa hứa tú tú tới nói, nơi này mùa hạ không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Nông thôn cũng không có cái gì giải trí, hơn nữa trong thôn mới vừa dắt điện không lâu, mọi người thói quen ngủ sớm dậy sớm không bỏ được hơn phân nửa đêm không ngủ được lăn lộn mù quáng, nay bất tài quá 10 giờ, trừ bỏ cách đó không xa ngẫu nhiên chuyển đến một tiếng thổ cẩu kêu to ngoại, trong thôn trên cơ bản đã là yên tĩnh không tiếng động. Tống thần quang tuổi con nhỏ. Dùng quá cơm chiều không bao lâu liền cuộn tròn ở hứa tú tú trong lòng ngực ngọt ngào mộng chu công đi, con thường thường còn tạp đi hạ cái miệng nhỏ, đáng yêu muốn chết. Hứa tú tú cầm đem tế công quạt ba tiêu cấp hai người quạt gió, biên phiến đồng thời, này mỹ mắt cũng dần dần trầm trọng xuống dưới. Kéo kẹt. Chi chi. Mơ hồ gian, hứa tú tú phảng phất nghe được viện môn di động thanh nhi. Kìa cửa gỗ bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, mở cửa đóng cửa gian tổng hội có chút thanh nhi, đối này. Hứa tú tú sớm đã có muốn thay đổi kia cửa gỗ tâm tư, chỉ là không biết như thế nào hướng tống mẫu bọn họ mở miệng thôi. Rốt cuộc tại đây nông thôn, đại môn chính là một gian nhà ở mấu chốt, không tới không thể dùng nông nỗi đại gia dễ dàng sẽ không đi đổi mới nó. Chính là vừa mới nàng giống như mơ hồ gian có nghe được rất nhỏ cửa gỗ di động thanh, chẳng lẽ nàng nghe lầm. Đối này hứa tú tú không dám đại ý, dựng lỗ thai nỗ lực lắng nghe ngoài phòng tiếng vang. liền rõ ràng cảm giác được có gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân tất tất tắc tắc đang tới gần cửa phòng nương ngoài phòng trường lượng ánh trăng hứa tú tú còn ở cửa sổ chỗ nhìn đến có bóng người thoảng qua tâm thoáng chốc nhắc tới cổ họng cả người cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây tâm thình thịch thình thịch nhảy cái không ngừng hứa tú tú toàn thân mạo một thân mồ hôi lạnh lòng bàn tay cũng đi theo ướt đấm lại vẫn là cắn răng nhẹ nhàng xuống giường tròng lên dày đồng thời lại từ trong không gian lấy ra một cây bóng chạy bổng nắm chặt sau mới cốt lấy hết can đảm chậm rãi tới gần cửa phòng nhìn chăm chăm cửa phòng hứa tú tú cảm giác được cửa phòng khẩu giống như đứng cá nhân người nọ giờ phút này đang từ bên ngoài chống lại môn nhẹ đẩy nửa ngày sau không làm nên chuyện gì nay khả năng quy công với hứa tú tú ngày thường phòng bị ý thức cao mỗi đêm ngủ trước nàng tổng muốn đem cửa phòng khóa kỹ kiểm tra mấy lần mới vừa rồi có thể an tâm đi vào giấc ngủ nguyên tưởng rằng đối phương không có cách có thể thở phào nhẹ nhõm chưa từng tưởng một cây tiểu thiết phiến từ kẹt cửa chui tiến vào nay tặc tử xem ra là sớm có chuẩn bị đáng chết chương 8, cự hồi tống gia trụ hứa tú tú mắng một tiếng trong lòng bắt đầu bất an trơ mắt nhìn kia tiểu thiết phiến qua lại nhẹ nhàng kích thích môn xuyên hô hấp cũng đi theo bình trụ rất sợ tiếng hít thở bị đối phương phát hiện mảy may lạch cạch môn xuyên thành công thoát ly vị trí cửa gỗ chậm rãi từ bên ngoài bị đẩy ra phanh người tới mới thăm tiến một cái đầu hứa tú tú liền huy bóng chạy bổng chiều hăn chán đánh đi đối phương liên thanh nhi đều còn không có phát ra liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi hứa tú tú khẩn bắt lấy bóng cháy bổng nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất người nửa ngày tâm lý không được buồn chồn sau mới thu hồi lý trí chạy về phía giường đệm một phen lưu loát đem ngủ tiểu lúc bế lên xoay người liền chạy hướng tường ngăn tống ra gõ cửa đây là lần đầu tiên hứa tú tú như thế may mắn tống viễn hoàn cấp nguyên chủ tìm một gian khoảng cách như thế gần phòng ở hứa tú tú gõ cửa thanh rất ra sức nhi không bao lâu liền kinh động không ít người cái thứ nhất chạy ra mở cửa chính là tống gia trưởng tử tống sa đảo tống viễn hoàn đại ca Ngày thường ở trong huyện Lò Gạch xưởng đi làm, hôm nay cũng là khó được nghỉ ngơi mới hồi ra. Nhị đệ muội, hơn phân nửa đêm như thế nào là ngươi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tống sa đào nhìn hứa tú tú kinh ngạc nói. Đại bá, ta trong phòng vào ăn trộm, vừa rồi bị ta dùng gậy gỗ đánh vựng ở cửa phòng khẩu. Hứa tú tú bất an nói, ôm tiểu lúc cánh tay hơi hơi dùng sức. Cái gì? Cái nào hôn chướng đồ vật cũng dám làm cái này làm chuyện này. Tống sa đào sắc mặt tối sầm. Nhưng người làm hứa tú tú tiến trong nhà đi, xoay người liền từ trong viện chảo quá một cây gậy gỗ liền hướng hứa tú tú ra đi đến. Tống gia láo cha tuổi lớn luôn luôn rất thiếu, nghe được tiếng đập cửa khi cũng khoác quần áo ra tới, nhìn đến nhà mình sợ tới mức không rõ nhị con dâu, gật gật đầu liền hai lời thật tốt cũng lấy thượng gậy gỗ đi theo đại nhi tử phía sau đi hỗ trợ. Tú tú, ngươi không có việc gì đi. Tống mẫu lưu thuộc hương cũng bỏ lên, nhìn đến ngồi ở nhà chính ôm tống thần quang hứa tú tú, này tâm tức khắc run lên. Mẹ. ta không có việc gì hứa tú tú sắc mặt tráng bệnh lắc đầu nói thật nàng hiện tại thuần túy là ở ngạch căng nghĩ mà sợ sức mạnh tới quá mức mánh liệt nàng có chút chịu đựng không nổi hư thoát này ai ngàn đau hôn chướng ngoạn ý nhi tống mẫu lưu thục hương nhìn hứa tú tú liếc mắt một cái toại lo lắng nhìn phía sân cửa trong thôn ăn trộm ăn cắp không ít nhưng lại chưa từng phát sinh hơn người ở trong phòng ngủ còn có người dám tới cửa ăn cắp hiển nhiên người này hẳn là hiểu biết hứa tú tú trong nhà tình huống Biết trong nhà liền một nữ nhân cùng tiểu hài tử cho nên mới dám lên môn, may mắn này nhị con dâu cảnh giác, nếu không sự tình còn không chừng như thế nào xong việc đâu. Nghĩ đến này, Tống Mẫu Lưu thuộc Hương cũng đi theo nghĩ lại mà sợ, chắp tay trước ngực liền nhắc mãi một câu bồ tát phù hộ. Mà hùng hổ sách theo gậy gỗ đi hứa tú tú trong phòng tống xa đảo cùng tống ra láo cha giờ phút này cũng đã trở lại, hai người sắc mặt đều rất là không tốt, làm kia tiểu tử trốn thoát. Hai người lúc chạy tới, người nọ đã sớm tỉnh lại chạy. nếu không phải tống gia lão cha mở ra đèn nhìn đến cửa phòng khẩu có một ít vết máu không chừng cho rằng hứa tú tú là ở chính mình hù dọa chính mình đâu chạy hứa tú tú ôm tiểu lúc sắc mặt trắng bạch nhất định là nàng lực đạo không đủ chỉ là đem đối phương đánh bất tỉnh sĩu một lát biết sớm như vậy nàng liền sấn đối phương ngã xuống đất thượng khi lại bổ hắn cái mấy đồng hảo. ân tống gia đào bất đắc dĩ gật gật đầu sao làm người trốn thoát tống mẫu lưu thuộc hương muốn truy vấn chi tiết được rồi Người cũng không có việc gì cũng không có bị sờ đi gì đồ vật, chạy liền chạy đi. Tống lao cha cao mày ở nhà chính trước trầm mặc nửa ngày sau mở miệng, đêm đã khuya, lao bà tử ngươi mang lão đại ra đem xa giao nhà ở thu thập một chút làm tú tú trước ngủ một đêm. Tống lao cha nhìn nhà mình bạn già nhi cùng vừa mới hướng nhà chính đi tới vương thanh hoa phân phó nói. Hảo, ra đây liền đi. Tống mẫu lưu thuộc hương lập tức gật gật đầu, ngay sau đó liền mang theo vương thanh hoa cấp hứa tú tú sửa sang lại nhà ở đi. Lan lộn nửa đêm, đương hứa tú tú ôm như cũ ngủ say tống thần quang nằm ở tống xa giao trên giường gỗ khi, đã là rạng sáng mau hai điểm, chính là nàng lại không có chút nào buồn ngủ, đêm nay kinh hoách, có thể nói là làm nàng lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm nhận được chính mình sống ở thập niên 80 cảm giác vô lực. Nàng biết, thời đại này nữ nhân phổ biến địa vị tương đối thấp, giống như kết hôn sinh con chính là các nàng cả đời số mệnh, liền lấy hôm nay buổi tối sự tình tới nói. Một cái không xử lý tốt nàng kỳ thật cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt đi. Nếu đối phương vẫn là cái du côn vô lại bị bắt được lại trái lại cắn nàng một ngụm vu khống nàng thanh danh. Nàng độc thân một người ở nhà cũng căn bản là nói không rõ, có thể nói là trăm khẩu cũng có biện. Điểm này, nàng là từ vừa rồi tống ra lão cha kia nghiêm túc biểu tình nhìn ra tới. Đối này, hứa tú tú là lại may mắn đối phương chạy đi lại tức giận liền như vậy làm đối phương cấp bạch bạch lưu. Thật vất vả ai đến thiên hơi lượng. Một đêm chưa ngủ hứa Tú Tú rốt cuộc chống cự không được giấc ngủ xâm nhập khái thượng đôi mắt, nhưng cả đêm không có bị đánh thức một giấc ngủ đến hừng đông Tống thần quang lại dần dần chuyển tỉnh, tiểu gia hỏa mở to mắt phụ một phát hiện chính mình ngủ địa phương thay đổi, tức khắc có chút tiểu kích động bẹp cái miệng nhỏ khai rào, mama trước kia Tống thần quang thói quen nguyên chủ ngược đãi, thói quen chính mình một người, nhưng gần nhất tiểu gia hỏa bị hứa Tú Tú cấp quán gia tính tình, chỉ cần rời đi hứa Tú Tú bên người gia hỏa này liền khó hầu hạ thật sự. Làm sao vậy? Lúc không khóc nga, hứa tú tú lập tức mở chợp mắt đôi mắt, một tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực chân an. mama tống thần quang nhìn đến hứa tú tú sau lập tức liền dừng gào thành một đôi mắt tinh lượng tinh lượng bài trừ một kia tiểu nước mắt, thật đáng thương hảo không đáng yêu. Tức khác hứa tú tú tâm đều tô treo một đêm tâm cũng bởi vì tiểu gia hỏa ỉ lại mà tiêu tán. Sáng sớm tống ra trên bàn cơm, hứa tú tú ôm tiểu lúc ngồi ở vị trí thượng an tịnh uống cháo. Bên kia từ phòng bếp lấy ra một đĩa tiểu thái tống mẫu lưu thuộc hương liền chậm rãi mở miệng, tú tú, nếu không ta đem ban đầu tây phòng dọn dẹp một chút, ngươi mang lúc ở nhà đến đây đi. Đêm qua sự tình, tống mẫu sợ tới mức quá sức, nàng nhưng không hy vọng chuyện này ở phát sinh, hơn nữa hứa tú tú mang theo hải tử một người ở tại bên kia nàng cũng không an tâm. Hứa tú tú nghe vậy một đốn, bất động thanh sắc tiếp tục y tiểu lúc, ánh mắt lại lặng lẽ viết liếc mắt một cái sắc mặt kéo xuống tới đại bá tẩu vương thanh hoa Chỉ thấy nàng sắc mặt đen hắc có chút muốn nói lại thôi, nhìn dáng vẻ tựa hồ là không quá hy vọng hứa tú tú trụ về nhà tới. Không cần mẹ, ta trụ bên kia trụ thói quen. Hứa tú tú nhàn nhạt, nhạt cự tuyệt. Tuy rằng đêm qua nàng cũng sợ tới mức quá sức, nhưng là hiện tại đã phục hồi tinh thần lại. Tống mẫu lưu thuộc hương làm nàng trụ về nhà cố nhiên là hảo ý, nhưng ngẫm lại về sau mỗi ngày cùng nhiều người như vậy trụ một khối tổng hội có chút tiểu cọ sát, nàng không được tự nhiên là việc nhỏ, mẫu chốt là cũng không thể lại cấp tống thần quang khai tiểu táo. ngẫm lại hắn thật vất vả bị nàng dưỡng lên tiểu thịt thịt hứa tú tú liền cự tuyệt chương 9, ních người đi thăm người thân nghe được hứa tú tú cự tuyệt nói vương thanh hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhìn hứa tú tú ánh mắt cũng nhu hòa một ít chính là tú tú ngươi một người mang theo hài tử trụ bên kia nếu là ra điểm chuyện gì nhưng sao chỉnh tống mẫu lưu thuộc hương bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở kia nhíu chặt mày bởi vì hứa tú tú cự tuyệt càng là nhăn đến một khối quả thực đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ thẳng thắn nói Nàng không phải lo lắng này nhị con dâu chính mình ở tại chỗ đó sẽ làm ra cái gì thực xin lỗi chính mình nhi tử chuyện này. Rốt cuộc hai nhà liền cách một cái đầu tường. Hứa tú tú tính tình rất hiếu thắng nhưng ngày thường nhìn lại cũng là cái ổn thỏa. Không phải kia không đàng hoàng người, chỉ là nàng một người mang theo hài tử cư trú, Này xác thật làm người có điểm không yên tâm. Về sau ta ban đêm nhiều chú ý điểm là được. Hứa tú tú tiếp tục kiên trì. Đại ba tẩu vương thanh hoa không hy vọng nàng trụ lại đây tâm tư quá rõ ràng. Nàng cũng không nghĩ hai người bởi vì chuyện này lại khai xé, cho nên vẫn là thôi đi. Không được. Tống mẫu lưu thuộc hương trực tiếp một ngụm phản bác, nếu không ta dọn dẹp một chút ban đêm trụ ngươi cách vách phòng đi thôi. Dù sao ta này một phen tuổi, trụ chỗ nào đều được. Tống mẫu cảm thấy nếu hứa tú tú không muốn trụ về đến nhà tới, kia nàng liền đi nàng kia trong phòng trụ đi, nhà này người nhiều, tắc tử tóm lại không dám dễ dàng tới cửa đi. Mẹ, thật không cần. Hứa tú tú mỉm cười mở miệng trấn an tống mẫu. đêm qua chuyện này là ngoài ý mớn huống chi kia tặc tử ăn buồn mệt về sau sợ là không dám trở lên môn nếu còn dám tới cửa nàng tuyệt đối làm hắn có đến mà không có về thật sự không được liền lộng chết ném trong không gian đi nay tống mẫu còn ở do dự tống gia lão cha lại bình tĩnh nhìn tống mẫu nhàn nhạt lắc lắc đầu tống mẫu lúc này mới bất đắc dĩ đánh mất tiếp tục thuyết phục hứa tú tú tâm tư sau đó dầu dĩ không vui ngồi xuống ăn xong rồi bữa sáng hứa tú tú cũng không lại nói tiếp Bữa sáng qua đi liền mang theo tống thần quang trở về nhà mình phòng nhỏ. Tuy rằng chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng chỉ có hứa tú tú biết, chuyện này khơi mào nàng tưởng rời đi trong thôn tâm tư, nàng tưởng mặc kệ là tùy quân cũng hảo, vẫn là đi tống viễn hoàn cái kia bộ đội thành thị tìm công tác cũng hảo. Tóm lại, nàng là không nghĩ tại đây địa phương tiếp tục ngốc đi xuống là được rồi, nếu không nàng nhất định sẽ bị nơi này sinh hoạt phong tục sở đồng hóa. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp thu. Hơn nữa nàng cũng làm không đến giống chu vi thập niên 80 nữ nhân giống nhau ở nhà ngoan ngoan giúp chồng dạy con, nàng chính mình có tay có chân vẫn là đại học khoa chính quy văn bằng, tại đây thập niên 80 tổng nên có thể tìm được một cái đường ra đi. Cho nên đêm nay cơm chiều qua đi, hứa tú tú lần đầu cấp xa ở bộ đội Tống Viễn Hoàn viết tin. Đãi bộ đội kia đầu Tống Viễn Hoàn nhận được trong nhà thư từ khi, đã là 7-8 ngày sau, mới từ trên sân huấn luyện đem thủ hạ một đám tân binh viên thao luyện vừa lật. ở hồi ký túc xá trên đường liền nhận được nhân viên thông tin đưa tới thư tín, thư tín tổng cộng là hai phong, trong đó một phong là đệ đệ tống xa minh chữ viết, tống viễn hoàn rất là quen thuộc, bởi vì ngày thường trong nhà thư tín cơ hồ đều là tống xa minh viết thay viết, chỉ là làm hắn rất là ngoại ý muốn chính là còn có một phong thư kiện, màu vàng phong thư thượng kia lộ ra thanh tú hơi thở chữ viết, cùng đệ đệ tống xa minh viết dùm thư tín chữ viết có điều bất đồng, mơ hồ gian hắn đoán được viết này phong thư người là ai, tâm. Không cấm bắt đầu có chút tiểu chờ mong. Vô hắn chỉ vì đây là hứa tú tú hai năm địa vị một lần cho hắn viết tin. Trở lại ký túc xá, nhanh chóng vọt một phen nhanh chóng tám, Tống viễn hoàn liền ngồi ở trên bàn sách thật cẩn thận mở ra thư tín, trong nhà gửi thư đầu tiên là đại gia một ít thăm hỏi, ngay sau đó đó là đối ngày gần đây trong nhà đã phát sinh một ít việc nhỏ báo cho vừa lần. đương nhiên cũng không thiếu hứa tú tú trong phòng tao tạc chuyện này, giữa những hàng chữ tuy rằng tổng cộng không vài câu. nhưng là lại vẫn là xem tống viễn hoàn hãi hùng khiếp vía tự trách không thôi trong đầu xuyến tiến lúc gần đi hứa tú tú ôm nhi tử ở cửa thôn trên đường nhỏ thân ảnh trắng nón nhân nhi lược hiện cố hết sức ôm nhi tử duyên dáng yêu kiều bên đường kia không tha ánh mắt mỗi khi làm hắn hồn khiên mộng nhiễu không thành nhớ nhà lại không song tặc đêm đó nàng nhất định thực hoảng loạn đi tống viễn hoàn đầy cõi lòng xin lỗi buông trong nhà thư tử chậm rãi mở ra hứa tú tú cho hắn viết thư tín nhìn lên thư tín chung số lượng từ ít ỏi không có mấy Đơn giản vài câu thăm hỏi ngay sau đó liền thẳng đến chủ đề, rõ ràng biểu đạt hứa tú tú ý tứ, nàng tưởng ly bộ đội gần một chút, tưởng, cách hắn gần một chút. Tuy rằng hứa tú tú chưa từng ở thư tín chung kể ra trong nhà tao tặc nhớ thương chuyện này, nhưng Tống Viễn Hoàn lại cảm thấy nhà mình tức phụ nhất định là bị dọa tới rồi, cho nên mới muốn cách hắn gần một chút, đây là tìm kiếm an ủi tới. Tống Viễn Hoàn nhướng mày đem thư tín thu hảo, lấy qua giấy viết thư bắt đầu cấp trong nhà viết hồi âm. Mà này đầu hứa tú tú từ cấp tống viễn hoàn viết thư nói ý nghĩ của chính mình sau, cũng không treo tâm tư, nhật tử nên quá quá, nên ha ha, thuận tiện thành công đem nhi tử tống thần quang dưỡng thành một cái bạch béo bạch béo người gặp người thích tiểu thi cầu, manh lộc cục manh phiên một đống người. Tống viễn hoàn hồi âm bưu đến hứa tú tú trong tay khi, thời gian đã chẳng chọc đi qua hơn phân nửa tháng, tống thần quang tiểu gia hỏa cũng đã từ nhảy nhót cẳng chân tiến dai tới rồi sẽ đứng bước ra tiểu nệm bước, tinh thần đầu cũng là ước chừng. Tú, tú. Sa Hoàng gửi thư nói làm tưởng ngươi đi bộ đội thăm người thân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngươi là muốn đi còn không nghĩ đi? Tống Mẫu Lưu thuộc Hương này đầu cũng nhận được nhi tử gửi thư, ở tin trung biết được bộ đội cho phép quân tẩu thăm người thân, nói muốn làm hứa tú tú đi bộ đội ở vài ngày, đối chuyện này, Tống Mẫu Lưu thuộc Hương đó là một trăm vui. Rốt cuộc vợ chồng son tách ra thời gian dài tóm lại không tốt lắm, vốn dĩ hai người liền không gì cảm tình, thời gian lâu rồi còn không được làm ầm mỹ, hiện tại bộ đội cho phép người nhà thăm người thân. Tú Tú ở nhà dù sao cũng không chuyện gì, đi ở vài ngày cũng không sao. Ân, Ta chuẩn bị chuẩn bị hai ngày này liền đi một chuyến. Hứa Tú Tú ngồi ở trên giường gỗ, đôi tay xách theo Tống Thần Quang cánh tay, làm tiểu gia hỏa ở chính mình trong lòng ngực đứng nghè nhót. Tuy rằng Tống Viễn Hoàn ở tin trung chưa nói làm nàng trực tiếp đi bộ đội tùy quân, cũng không có nói đáp ứng nàng rời đi trong thôn chuyện này, bất quá hứa Tú Tú cũng không nụ trí, mặc kệ sao nói, phải rời khỏi nơi này đi thành phố trụ. Rốt cuộc cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện này, Tống Viễn Hoàn khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng, điểm này nàng đã sớm liệu đến. Hảo, ta đây chuẩn bị chuẩn bị làm vài thứ ngươi trên đường mang theo cấp xa hoàn. Tống Mâu bật cười, bất quá, tú tú ngươi đi thăm người thân, lúc ngươi cũng muốn mang theo cùng đi sao. Ngươi một nữ nhân mọi nhà trên đường còn mang cái hài tử không quá phương tiện đi. Nếu không ngươi đem lúc để lại cho ta mang. Tống Mâu thử mở miệng. Ý tứ là hy vọng hứa tú tú đem tống thần quang lưu tại trong nhà cho nàng mang, dù sao nàng cũng tuổi trẻ, hỗ trợ mang mấy ngày hài tử vẫn là hoàn toàn có thể. Nhưng như vậy sao được, hứa tú tú như thế nào bỏ được đem tiểu ra hỏa ném trong nhà chính mình đi bộ đội. Mẹ, ta tính toán mang lúc cùng đi bộ đội. Hứa tú tú ngữ khí kiên định mở miệng. Tú tú, chuyện này ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, xe lửa thượng không an toàn thật sự, ngươi một nữ nhân mọi nhà ta đều không yên tâm hướng chi còn mang theo cái hài tử, không được. lúc vẫn là lưu trong nhà ta mang mấy ngày đi người yên tâm bảo quản đem tiểu tổ tông hầu hạ hảo tống mẫu mở miệng nói giơ tay thỉnh vút ve tống thần quang đầu trước 10, xe lửa thượng gặp chuyện tống mẫu lưu thuộc hương đối tống thần quang là thật sự yêu thương không nói đây là nàng cái thứ nhất tôn tử chỉ bằng tiểu gia hỏa đáng yêu kính nhi tống mẫu liền hận không thể đem tiểu gia hỏa mỗi ngày xoa ở trong ngực trước kia hứa tú tú đối lúc bỏ qua thật sự nàng ngày thường yêu thương lúc một ít cũng liền đương nhiên chính là hiện tại hứa tú tú quả thực đem tống thần quang phủng ở lòng bàn tay hàm ở trong miệng nàng yêu thương liền không chớp mắt chút hiện nay hứa tú tú muốn nhích người đi bộ đội thăm người thân nếu có thể nói phục nàng đem tôn tử lưu lại làm nàng mang mấy ngày tống mẫu lưu thục hương phòng chừng sẽ nửa đêm trộm nhạc tỉnh mẹ ngươi yên tâm đi ta sẽ chiếu cố hào lúc tuyệt đối sẽ không làm hắn xảy ra chuyện nhi hứa tú tú đối lúc này xe lửa không có gì khái niệm không biết hay không như tống mẫu lưu thục hương nói như vậy hỗn loạn Nhưng là nếu làm nàng đem tống thần quang lưu trong nhà, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình, nàng sẽ không lại tống thần quang sự tình thượng ngưỡng bộ. Tú tú, ngươi đứa nhỏ này, sao nói không nghe đâu? Kia xe lửa thượng nhiều nguy hiểm a Bọn buôn người ăn trộm ăn cắp nhiều như vậy, ngươi một cái mang theo hải tử phụ nữ, nhưng không phải thành nhân ra xuống tay đối tượng. Tống mẫu lưu thuộc hương không ngồi qua xe lửa, nhưng là lại không thiếu nghe trong thôn một ít ngồi quá người lừa dối, đối với xe lửa khái niệm cũng thật là kinh tủng. nàng nhưng không hy vọng hứa tú tú mang theo tiểu tôn tử đi cái loại này nguy hiểm địa phương trên đường đến bảy tám tiếng đồng hồ đâu mẹ xe lửa không có ngài tưởng tượng nguy hiểm như vậy hứa tú tú kiên nhẫn thuyết phục tống mẫu ngữ khí lại cũng biểu đạt chính mình kiên định ngươi tống mẫu lưu thuộc hương có chút không cao hứng nhìn lướt qua ở hứa tú tú trong lòng ngực vui sướng tiểu tôn tử toại bất đắc dĩ gật đầu chính ngươi nhìn làm đi ta đi về trước cho ngươi thu thập một ít trong nhà hàng khô Tống mẫu lưu thuộc hương dầu dĩ không vui quay đầu đi ra khỏi phòng. Hứa tú tú nhìn tống mẫu rời đi thân ảnh, trong lòng có chút tiểu xin lỗi, nhưng là lại vẫn là không tính toán ở tống thần quang trên người thỏa hiệp. Tuy rằng nàng cũng lý không rõ chính mình tâm tư, chính là đối với tống thần quang nàng lại là thật sự không tính toán nội bộ, rốt cuộc tiểu ra hỏa phía trước bị không ý tội, cho nên hiện tại nàng cũng là có thể tự tay làm lấy liền không nghĩ mượn tay với người. Tống viễn hoàn gởi thư ngày thứ ba, hứa tú tú liền đi một chuyến nhà mẹ đẻ. nói muốn đi bộ đội thăm người thân chuyện này ngày thứ tư liền lên đường đi bộ đội tống mẫu lưu thuộc hương tuy rằng không rất cao hứng hứa tú tú mang đi tôn tử nhưng là cấp chuẩn bị hàng khô thức ăn lại vẫn là không ít giải rác vài túi hứa tú tú xem đến đau đầu không thôi lại bởi vì ôm tống thần quang cũng không không ra tay tới sách đồ vật cho nên đành phải làm đại ba tống xa đảo hỗ trợ đưa nàng đến trong huyện ga tàu hỏa thập niên 80 ga tàu hỏa rất náo nhiệt khả năng bởi vì xe lửa thiếu duyên cớ ga tàu hỏa có thể nói là biển người tấp nập chỗ nào người đều có, có hội chứng sợ mật độ cao người tại đây địa phương nốc lâu rồi phỏng trừng đều đến phát bệnh không thể, chắc không được tống mẫu lưu thuộc hội dân hương nói xe lửa loạn thật sự đâu. Đại ba tống sa đảo không yên tâm hứa tú tú một người lên xe lửa, liền đem người tự mình đưa đến xe lửa trên chỗ ngồi, đồng thời còn đem mấy túi hàng khô cấp an trí hảo phía sau mới hạ xe lửa. Không lâu, xe lửa liền ô ô vang lên chậm rãi xử ra nhà ga. Hứa tú tú ôm tống thần quang ngồi ở giữa xe lửa cửa sổ vị trí thượng. Tiểu gia hỏa bởi vì mới mẹ chính vui sướng nhìn Chu Vi ngồi người cùng ngoài cửa sổ phong cảnh, Ê ê -a, a a cùng hứa tú tú nói nửa ngày lời nói, Cái gì xem, thụ thụ, mama, nhiều hơn, Một chữ hai chữ ra bên ngoài nhảy, Nghe được hứa tú tú cười đến cái kia không khép miệng được. Kỳ thật nàng đại khái có thể đoán được tiểu gia hỏa nhảy nhót ra tới nói là có ý tứ gì, Là muốn cho nàng xem ngoài cửa sổ xe hoa cỏ cây cối, Mà nhiều hơn còn lại là hướng về phía làm đối diện một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam 2KL. Tiểu Nam Hải cùng nữ nhân là phía trước xe lửa đỉnh chạm khi mới đi lên. La ca ca. Hứa tú tú xem tống thần quang chính nhìn đối diện Tiểu Nam Hải hề a lời nói, thoại mở miệng sửa đúng. Nhiều hơn. Tiểu gia hỏa thực nghề tình lặp lại một bên, chỉ là này liền rõ ràng nhiều hơn một từ càng thêm tiêu chuẩn. Hứa tú tú hết sức vui mừng. đệ đệ đang ở học nói chuyện, hắn ở tiêu ca ca người đâu? Ta biết đệ đệ thực đáng yêu. Tiểu Nam Hải thực tinh thần, lên xe lửa cũng không có ồ nào nhôn nháo ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng. nghe được hứa tú tú lời nói khi mới mở miệng tiếp lời nói người cũng thực đáng yêu hứa tú tú có chút ngoại mạo hiệp hội đối với trước mắt cái này nghiêm trang tiểu sỏ tạ cũng rất thích bản năng liền cấp ra khích lệ tiểu nam hải nghe vậy khuôn mặt nhỏ lập tức hồng thành tiểu quả táo sau đó ngượng ngùng xoắn xít nói một tiếng cảm ơn hiển nhiên không quá thói quen hứa tú tú khen ngài đem hải tử giáo đến thật tốt hứa tú tú đối tiểu nam hải bên người ngồi nữ nhân nói nàng phỏng đoán này hẳn là tiểu nam hải mụ mụ hai người nhìn mặt mày vẫn là có vài phần giống chỉ là tiểu nam Hải lớn lên rõ ràng càng là thanh tú một ít đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh quần áo một mạc nữ nhân vui mừng sờ sờ tiểu nam hài đầu sau đó khôi phục trầm mặc hứa tú tú biết đối phương là không quá tưởng tiếp tục cùng nàng đáp lời ý tứ cũng không có cưỡng cầu toại đem lực chú ý đặt ở nhà mình nhi tử trên người nhìn tiểu ra hỏa mí mắt dần dần trầm trọng lâm vào giấc ngủ sau liền xoa hắn dựa ở cửa sổ xe bên cạnh xe lửa càng lúc càng xa Nhoáng lên 3-4 giờ đi qua, Tống Thần Quang trên đường tỉnh lại, cơm trưa thời gian cũng tới rồi, xe lửa thượng dần dần có người bắt đầu ăn cái gì, hứa tú tú nhìn hạ thời gian liền cũng mở ra bọc nhỏ sắp xuất hiện trước cửa liền phao tốt sữa đặc lấy ra tới huy Tống Thần Quang, đồng thời chính mình cũng lấy ra một cái màn thầu chậm rãi gặm cắn lên, thường thường sẽ xuống một mảnh nhỏ cấp lúc đến răng. Đối diện ngồi nữ nhân thấy xe lửa người trên đều bắt đầu ăn cơm trưa, ánh mắt quét quét bên cạnh ngoan ngoan không hề răng nam hải nhi. tại từ cửa sổ bên túi lấy ra một khối bánh nướng lớn sẽ thành hai nửa sau đệ một nửa cấp tiểu nam hải tiểu nam hải rối tay tiếp nhận sau toại chậm gì gì ăn lên cơm chưa xong tống thần quang tuy rằng tinh lực tràn đầy nhưng ở hứa tú tú nhẹ hông dưới liền lại lâm vào giấc ngủ đồng thời xe lửa lại đỉnh chạm lên đây không ít người hảo chút đều là mua vé đứng cái cỏ ẩm ý tê ở xe lửa đường đi thượng tức khắc xe lửa cái gì hương vị đều có hứa tú tú có chút ăn không tiêu liền quay đầu tiến đến cửa sổ xe bên cạnh tiểu đệ đệ Kaka mẹ thật sự, ngươi người tiểu chiếm không được nhiều ít chỗ ngồi, phân cho Kaka ngồi một chút bái. Đột nhiên, một cái nhìn qua Man lưu manh Nam Tử tiến đến đối diện Nam Hải bên cạnh nói, Lưu manh vô sỉ triển lộ không bỏ sót. Tiểu Nam Hải sắc mặt trầm chim nghìm hé răng, bên cạnh nữ nhân lại có chút hoảng loạn, sốt ruột nhìn nhìn người tới, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Nam Hải ánh mắt đều là do dự cùng lo lắng, Hiển nhiên là ở tự hỏi nên mở miệng Cự tuyệt vẫn là đồng ý. Này xe lửa thượng không thể so trong nhà thoải mái, ai đều mệt thực. Bất quá ngươi cái tuổi trẻ lực tráng đại tiểu hỏa tử có gì nhi, nhân gia đại gia đứng ở bên cạnh cũng chưa kêu mệt đâu. Xe lửa người trên đại đa số đều chỉ là nhìn, không hề răng, có thể là đều không nghĩ cho chính mình gây chuyện thêm phiền thoái, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ. Hứa tú tú nhìn ẩn nhẫn tiểu nam hải nhấp nhấp môi đỏ sau liền mở miệng nói lời nói, có thể là đời trước ba mươi mấy tuổi còn độc thân duyên cớ, tình thương của mẹ tràn lan thật sự, bản năng không thể gặp tiểu hài nhi chịu vì khuất. Chương 11 rốt cuộc hạ xe lửa. Hứa Tú Tú mở miệng có thể nói là mưa đúng lúc, làm đứng ngồi không yên phụ nữ cùng Tiểu Nam Hải tức khắc có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, chính là kia dáng vẻ lưu manh nam nhân lại đem tầm mắt hung hăng chừng hướng Hứa Tú Tú, một độ ngươi xen vào việc người khác biểu tình. Nhân gia đại gia lại không tê mệt, chính là ta mệt mỏi a. Nam tử đem tay trực tiếp đặt ở Tiểu Nam Hải trên vai vỗ vỗ, thực hiện nhiên đây là là điển hình đồ vô sỉ, bởi vì hắn căn bản là không để bụng chu vi người ánh mắt. kiên hậu có thể so với tường thành ra mặt căn bản nhìn không thấu ta ba ba là quân nhân hắn thường xuyên nói cho ta ra cửa bên ngoài phải học được tôn lao ai hấu tiểu nam hải đột nhiên đứng lên tay nhỏ nắm tay thực hiển nhiên là cổ đủ cực đại dũng khí ra ra ngươi có mệnh hay không muốn hay không tới này ngồi trong chốc lát tiểu gia hỏa hướng về phía bên kia đứng đại gia kêu to nói có thể nhìn ra được tới tiểu gia hỏa này nhất cử động thực thông minh không không cần ra ra không mệnh kia đại gia tựa hồ không nghĩ tới tiểu nam hải sẽ nói loại này lời nói nhìn đến kia tầm mắt đột nhiên chuyển hướng hắn dáng vẻ lưu manh thanh niên lập tức xấu hổ mở miệng cự tuyệt sau đó không lưng nắm lên trên mặt đất phóng đại bao hành lý tọa vội vàng từ ủng ủng ồn ào trong đám người rời đi tiểu nam hải nhìn đến vị kia đại gia rời đi sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh xuống dưới mà ngồi ở bên cạnh nữ nhân tức khắc cũng khẩn trương đến không hé răng kia bộ dáng một chút đều không có làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ cảm giác tương phản giống như đang chờ đợi tiểu nam hải chính mình xử lý tốt chuyện này một đôi tay chỉ lo nắm chặt cửa sổ bên túi người ba ba cũng là quân nhân sao là ở phía trước hổ lang quân khu sao hứa tú tú bất đắc dĩ mở miệng đặt câu hỏi làm ra một bộ tò mò biểu tình xem ra bọn họ cũng là muốn đi thăm người thân gia đình quân nhân a di ngươi như thế nào biết hổ lang quân khu ta chính là đi kia tìm ba ba ta ba ba chính là kia chính ủy đâu tiểu nam hải thất vọng thần sắc thu thu nhìn hứa tú tú trong ánh mắt cũng mang lên chút hương phấn, đồng thời lại cũng ngăn không được lộ ra nhẹ nhẹ kiêu ngạo thần sắc. hắn vốn dĩ cho rằng chỉ cần nói ra ba ba là quân nhân chức nghiệp, chu vi người hẳn là liền sẽ không đứng nhìn bằng quan, bên cạnh vô sỉ nam nhân cũng nên có điều thu liễm, chính là hắn tưởng sai rồi, ba ba chức nghiệp, cũng không có như vậy làm người sợ hãi. a di cũng là muốn đi chỗ đó, đệ đệ ba ba cũng là quân nhân Nga. Hứa tú tú mở miệng mỉm cười nói, ánh mắt quét về phía bên cạnh còn ăn vạ lưu manh thanh niên Ngươi xác định muốn ở xe lửa thượng khi dễ gia đình quân nhân. Này tội danh ta sợ ngươi nhận không nổi. Đây là ở uy hiếp cùng nhắc nhở. Quân nhân ở thời đại này vẫn là thực chịu tôn sùng một cái chức nghiệp. Gia hỏa này ở xe lửa thượng công nhiên khi dễ người, lại còn có khi dễ là quân nhân người nhà. Chuyện này kỳ thật khả đại khả tiểu, chỉ nhìn một cách đơn thuần xử lý như thế nào. Ừ. Lao tử còn không ngồi còn không được sao. Quân nhân người nhà ghê vớng à. Lưu manh thanh niên nhìn thoáng qua khiêu khích hứa tú tú. Sau đó hồn không thèm để ý tránh ra. Gặp người vừa đi, ngồi ở vị trí thượng nữ nhân cùng tiểu hài tử tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia nữ nhân hướng về phía hứa tú tú cảm kích mỉm cười, tiểu nam hải tắc bị kia phụ nữ lôi kéo chậm rãi ngồi xuống, nhưng là thực rõ ràng tiểu nam hải rất là mẫn cảm rẽ rủa một chút, biên độ không lớn nhưng là lại có thể thấy được tới tiểu nam hải bất mãn bài xích. A di ngươi cũng là quân nhân người nhà sao, là cùng nam nam giống nhau đi thăm người thân sao. Tiểu nam hải xem nhẹ bên cạnh nữ nhân. đối với hứa tú tú câu môi mỉm cười nói không nghĩ tới cái này tinh thần trọng nghĩa cường lớn lên lại xinh đẹp ôn nhu a di cũng biết hổ làng quân khu đâu đúng vậy a di cũng là đi thăm người thân nga hứa tú tú ôn hòa trả lời đúng rồi lập tức liền đến nhà ga có người tới đón các ngươi sao hứa tú tú một bên điều chỉnh trong lòng ngực tống thần quang ngủ tư thế một bên dò hỏi không tưởng tưởng tiểu ra hỏa lại sâu kín chuyển tỉnh. mụ mụ tống thần quang mở mắt ra mắt manh manh kêu to hứa tú tú tâm tức khắc đều tô đây chính là tiểu gia hỏa lần đầu như thế tiêu chuẩn kêu to ra mụ mụ một từ đâu thật là lệnh người hiếm lạ ai mụ mụ ngoan bảo bối đói bụng sao hứa tú tú giơ tay điểm điểm tiểu gia hỏa cái mũi sau đó đem này bế lên tới dò hỏi đồng thời từ bao trung lấy ra một lọ thủy vì hắn ta ba ba có chút vội không có thời gian tiếp chúng ta nhưng là có gọi người tới nhà ga tiếp a di ngươi đâu có người tới đón ngươi cùng đệ đệ sao tiểu nam hài nhìn hứa tú tú uy tiểu đệ đệ uống nước đối hứa tú tú có rất lớn hảo cảm hắn chậm rãi mở miệng trả lời nàng vừa rồi hỏi chuyện đệ đệ ba ba cũng tới tiếp chúng ta hứa tú tú khét cười nàng chính là cô y cấp tống viễn hoàn đã phát điện báo chính là sợ hắn bỏ lỡ xe lửa tiếp không đến người tống thần quang hiện tại một thanh tỉnh liền xoạch xoạch cái miệng nhỏ hế hế a a ở nghe được hứa tú tú nói ba ba một từ sau lập tức nhảy ra soát tồn tại cảm dùng không quá tiêu chuẩn ngữ điệu kêu to ba ba hứa tú tú nghe vậy mỉm cười ngay sau đó ngẩng đầu cùng đối diện tiểu nam hải tiếp tục nói chuyện thiếm sau đó thường thường đậu đầu trong lòng ngực tống thần quang xe lửa như cũ ở trầm rãi chạy nhưng cao cao treo lên thái dương cũng đã là sơn đại lúc chạm vạng hứa tú tú đám người cũng tới rồi xuống xe địa phương a di ta đổ vật thiếu ta giúp ngài lấy đi xe lửa dừng lại tiểu nam hải liền rất là tinh thần nhìn đến hứa tú tú bao lớn bao nhỏ đổ vật một đống Lập tức đem chính mình bọc nhỏ vác thượng sau đó dùng ra ăn mãi kính nhi hỗ trợ Hai đại hai tiểu liền như thế cho nhau hỗ trợ hạ xe lửa Tống viễn hoàn thu được hứa tú tú phát điện báo Biết hứa tú tú hôm nay vài giờ xe lửa đến Cho nên một giờ trước liền mang theo người đến nhà ga bắt đầu chờ đợi Đội trưởng, ta tẩu tử chính ngươi nhìn điểm nhi Chính ủy ra đại tỷ cùng hai tử liền giao cho ta đi phụng mệnh tiến đến nhà ga tiếp người tiểu cao Nhìn dối trưởng cổ đánh giá đám người tống viễn hoàn nói chính mình ánh mắt cũng không được thuần phát nữ nhân trên người nhiều nhìn hai mắt rất sợ bỏ lỡ chính mình muốn tiếp người không hoàn thành chính ủy công đạo nhiệm vụ chính ủy nhưng nói nhà hắn đại tỷ năm nay hai mươi mấy tuổi bên cạnh mang theo cái năm sáu tuổi hải tử hải tử trên người sẽ vác một cái quân màu xanh lục túi sách túi sách thượng có hổ lang quân khu tiêu chí hắn nghiêm túc chú ý nhất định sẽ không sai quá đội trưởng kia đâu kia có một cái chính ủy nói bối túi sách tiểu hải tử tiểu cao hứng phấn kéo kéo tống viễn hoàn áo Tống viễn hoàn mày nhân lại, đem chính mình trên người quân trang từ nhỏ cao thủ hạ cứu ra, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tiểu cao nói địa phương, vốn dĩ muốn nhìn liếc mắt một cái chính ủy gia nhi tử cùng đại tỷ, không thành tưởng lại thấy được quen thuộc một lớn một nhỏ. Kia không phải nhà hắn tiểu tức phụ cùng nhi tử là ai? Tú tú. Tống viễn hoàn kêu to cất bước tiến lên, mệt mỏi đi. Tới, nhi tử ta tới ôm. Tống viễn hoàn cao lớn thân ảnh đứng ở hứa tú tú trước mặt, rũ mắt nhìn nhà mình trắng non tức phụ. Thấy nàng ăn mặc một thân vàng nhạt sắc thời thượng lại đẹp hạ sam, tiêu thủy linh linh nhìn hắn tiểu biểu tình nếu không phải rõ ràng biết trong tay ôm chính là nhi tử, hắn đều mau nhận không ra đây là hắn tức phụ. sa hoàn, ngươi tới rồi. Hứa tú tú đem trong tay nhi tử giao cho Tống Viễn Hoàn trong tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi giơ tay phẩy phẩy phong. Thời tiết này đều mau chạm vạng thế nhưng còn như là ở bếp lò giống nhau, nhiệt trên người. ân ngươi mang hành lý nhiều sao? Tống Viễn Hoàn rõ hỏi. ánh mắt nhìn về phía bên cạnh triệu tú mai cùng triệu nam cô chất hai nhi chương 12, đến quân khu ký túc xá rất nhiều hứa tú tú nhìn bên cạnh hỗ trợ sách hành lý triệu nam cùng triệu tú mai buồn rầu trả lời vừa rồi nếu không phải hai người chủ động hỗ trợ nàng sợ là đều hạ không được xe lửa chiêu thức ấy hải tử một đống đồ vật thật là có đủ lăn lộn người ít nhiều triệu đại tỷ cùng nam nam hỗ trợ vất vả hai vị tống viễn hoàn gật gật đầu nhìn về phía triệu tú mai cùng triệu nam nói Triệu Nam luôn luôn thực sùng bái nhà mình ba ba, cũng thực thích kia màu xanh lục quân trang. Nhìn đến trước mắt Tống Viễn Hoàng một thân quân trang thẳng bộ dáng, lập tức hoặc bát trả lời, không vất vả. Thẹn thùng chào chào đầu nhỏ sau nhìn về phía Hứa Tú Tú, A Di, đây là đệ đệ ba ba đúng không? Thật đúng là huy vũ, so với hắn gia ba ba đều soái chính là trên mặt biểu tình nghiêm túc điểm. Đối. Hứa Tú Tú rũ mắt mỉm cười, thúc thúc ngươi hảo, ta là Triệu Nam, năm nay 6 tuổi. Triệu Nam lập tức hướng về phía Tống Viễn Hoàng cúi chào, tiểu bộ dáng tư thế còn rất tiêu chuẩn. Ngươi là Triệu Kiến Quốc nhi tử. Nhìn trước mắt thân cao không đủ một mét tiểu hải tử, Tống Viễn Hoàng nhướng mày do hỏi, hắn nhớ rõ vừa rồi tiểu cao kia tiểu tử chính kêu to nói này như là chính ủy Triệu Kiến Quốc gia hải tử, hẳn là sấp xỉ. Đúng vậy thúc thúc. Triệu Nam lập tức gật đầu, đôi mắt đều là đối thế giới này duyên phận tò mò, ngài nhận thức ta ba ba sao. Đó có phải hay không đại biểu hắn về sau còn có thể nhìn đến Mỹ Mỹ tú tú A-di cùng đáng yêu đệ đệ. Nhận thức. Tống Viễn Hoàng gật đầu, tiểu cao, còn không mau cấp triệu gia đại tỷ sách hành lý, ngốc lăng làm gì. Ngay sau đó sắc mặt lôi kéo, hướng về phía phía sau xem nửa ngày còn làm không rõ chạm huống tiểu cao kêu to nói. Tiểu cao vừa nghe đến Tống Viễn Hoàng kêu to, lập tức thanh tỉnh xông lên tiến đến, đội trưởng, đây là chính ủy gia đại tỷ cùng tiểu tử sao. Nói xong. lập tức nhìn triệu tú mai cùng triệu nam triển khai mỉm cười đại tỷ ngươi hảo chính ủy có chuyện quan trọng nhi trong người liền kêu ta tiếp nhà ga các ngươi nói đồng thời duỗi tay từ triệu tú mai trong tay tiếp nhận hành lý phiền thoái ngươi triệu tú mai dịu dàng nói lời cảm tạ nhà mình đệ đệ công tác vội nàng biết có an bài người tới nhà ga tiếp thì tốt rồi nếu không phải nàng tìm không thấy bộ đội kỳ thật đều không cần phiền thoái người tới nhà ga tiếp không phiền thoái không phiền thoái tiểu xanh trong lãm trả lời nếu người đều tiếp hảo kia ta liền đi thôi xe ở bên ngoài dừng lại đâu tiếp đón một tiếng sau tiểu cao đồng chí liền đi đầu sách theo hành lý đi ra ngoài tống viễn hoàn cùng tiểu cao đều là quân nhân ngày thường huấn luyện có tố lệnh hứa tú tú đau đầu không thôi hành lý không hai hạ liền bị hai người sửa sang lại hảo phóng tới trên xe mấy người ngay sau đó ngồi trên xe tiểu cao ngồi ghế điều khiển lái xe tống viễn hoàn tắc ngồi ở ghế phụ hứa tú tú ôm tiểu lúc cùng triệu nam triệu tú mai ngồi sau xe tòa khởi điểm trong xe không khí còn rất nặng nề Nhưng ở tiểu cao kéo hạ đảo cũng coi như không có trở ngại Thật là sao nào Đúng không đội trưởng Ngươi xem ta tẩu tử cùng triệu gia đại tỷ rõ ràng đều lẫn nhau không quen biết Nhưng là ngồi tranh xe là có thể gặp được một hối Này nhưng còn không phải là duyên phận sao Tiểu cao tính tình hoạt bát Không giống tống viễn hoàng như vậy trầm mặc Dọc theo đường đi hắn đều là chủ động đáp lời Trong xe đảo cũng không thiếu vị Tiểu cao thúc thúc ngươi cũng không biết tú tú A-di Ở xe lửa thượng có bao nhiêu dũng cảm Lúc ấy xe lửa thượng cũng chưa người nguyện ý mở miệng hỗ trợ, ta đều hụt chết, liền Tú Tú A Di dũng cảm đứng ra đem cái kia người xấu hù dọa đi rồi. Triệu Nam căm giận nói, quay đầu nhìn bên cạnh ôm Tống Thần Quang hứa Tú Tú, kia ánh mắt là lại sùng bái lại bội phục cộng thêm lại hâm mộ. Sùng bái nàng dũng khí, cũng hâm mộ Tống Thần Quang có cái tốt như vậy mụ mụ. Chú ý tới Triệu Nam ánh mắt, hứa Tú Tú cười khẽ, ta nhưng không có như vậy dũng cảm, bất quá là mượn ngươi ba ba bọn họ trên người lục quân trang hù người thôi. Nàng bất quá là nói hai câu lời nói mà thôi, không đáng ra cái gì, cũng liền tiểu tử này sẽ vẻ mặt sùng bái nàng thôi. Tuy rằng hứa tú tú ở khiêm tốn, nhưng là triệu nam lại kiên định chính mình tiểu tâm tư. Mà ngồi ở ghế điều khiển phụ tống viễn hoàn cũng lẳng lặng nghe bọn hắn kể ra, ánh mắt cũng thường thường quét về phía mặt sau hứa tú tú trên người. Sau đó trong lòng chậm rãi nảy lên một cổ thỏa mãn, nhà hắn nũng nịu tiểu tức phụ nhi, thế nhưng ở xe lửa thượng thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu. Này thật đúng là không thể tưởng tượng không phải sao? Cứ như vậy xe một đường chạy, hơn một giờ sau liền tới rồi bộ đội. Tống viễn hoàn ký túc xá càng gần một ít, liền trước một bước xuống xe, nhanh nhẹn đem nhà mình hành lý bắt lấy, hứa tú tú cũng ôm tiểu lúc theo sau xuống xe, tiểu cao, ngươi chạy nhanh đem chính ủy ra triệu đại tỷ cùng nam nam đưa về ra đi. Tống viễn hoàn hướng về phía tiểu cao phân phó nói, là, đội trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu cao cổ mệnh gật đầu lên xe, giẫm hạ chân ga, xe gào thét mà qua, thấy xe khai đi. tống viễn hoàn mới vừa rồi xoay đầu xem hứa tú tú ký túc xá liền ở lầu hai cái tia phòng người trước ôm lúc lên lầu nghỉ ngơi một lát hành lý ta tới bắt liền hảo hứa tú tú theo tống viễn hoàn nói chuyện phương hướng hảo vậy ngươi cẩn thận một chút hứa tú tú đáp ứng ôm tống thần quang hướng lầu hai cuối ký túc xá đi tống viễn hoàn theo sau sách theo hành lý đội kịp. hứa tú tú đẩy cửa ra đi vào phòng chỉ thấy trong phòng đồ vật thập phân đơn giản đồ vật quét một vòng liền đều có thể tính đến thanh đơn giản đến làm hứa tú tú ngoài ý muốn. đây là quân nhân ký túc xá sao? một phô một mét ba lớn nhỏ cái giá giường, gỗ cản su một giường chăn Đông cộng thêm một cái gối đầu, một cái tiểu bàn gỗ, một cái ấm trà, một cái đại chén trà, một cái rửa mặt khăn, một cái chậu rửa mặt cùng một bộ đồ dùng tẩy rửa, cộng thêm một cái tủ láo nhỏ, mặt khác liền không có, thật là đơn giản đã có chút đơn sơ. quân khu người nhà phòng còn ở xây dựng giữa, gần nhất lại có không ít người nhà tiến đến thăm người thân. Cũ người nhà phòng không đủ gắn bài, đành phải làm ngươi trước tiên ở nơi này tệ tệ, tuy rằng là đơn sơ điểm, bất quá thủy điện đều rất là phương tiện, hơn nữa trong phòng liền có phòng vệ sinh. Đối với thói quen bộ đội sinh hoạt Tống Viễn Hoàng tới nói, nơi này đã thực không tồi, so với hắn là tân binh viên khi cùng mười mấy chiến hưu tệ ở một cái phòng mạnh hơn nhiều. Khá tốt. Hứa tú tú ôm Tống Thần Quang ngồi ở giá sắt trên giường, kỳ thật rất nhiều phương diện nàng đều có thể tạm chấp nhận, chỉ là này cái giá giường như vậy tiểu. một nhà ba người xác định tệ đến hạn ngươi có đói bụng không tống viễn hoàn nhìn thoáng qua đồng hồ phát hiện mau đến cơm điểm toại mở miệng dò hỏi hứa tú tú ân giữa trưa liền ăn cái đồ ăn bao hiện tại đã tiêu hóa cái sạch sẽ hảo vậy ngươi trước ngồi nghỉ ngơi nghỉ ngơi ta đây liền đi nhà ăn múc cơm tống viễn hoàn quay đầu liền đem trong phòng hộp cơm lấy ra tới chuẩn bị đi múc cơm Từ tử bộ đội nhà ăn đồ ăn có thích hợp lúc ăn sao hứa tú tú không sao cả chính mình ăn cái gì Chính là lại không quá hy vọng Tống Thần Quang đến bộ đội liền chịu đói. Tống Viễn Hoàn sửng sốt, ánh mắt nhìn bởi vì hứa tú tú kêu to chủ hắn, cũng cùng hứa tú tú giống nhau mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn con hắn, hắn có thể ăn cơm sao? Có thể là có thể, chính là không tốt lắm tiêu hóa. Tiểu hài tử dạ dày công năng không được tốt, hơn nữa tiểu ra hỏa phía trước bị nguyên chủ đói đến có chút thực, hiện tại là hơi chút dù một chút đồ ăn hắn ăn đều dễ dàng tiêu chảy. mười 13, Bộ đội ký túc xa chung. chuyện này là ta không tưởng chú đáo chỉ là hiện tại làm nhà ăn cấp khác khai tiểu táo sợ là không tốt lắm hôm nay trước tạm chấp nhận một chút ta sáng mai lại đi cùng nhà ăn nói chuyện tống viễn hoàn thân là thiếu tá ngày thường luôn luôn làm gương tốt hắn không hy vọng tại đây ăn cơm ra hỏa sự thượng khai tiền lệ nói đồng thời ánh mắt nhìn hứa tú tú tựa ở dò hỏi hứa tú tú đau tống thần quang kính nhi hắn cảm giác được hắn sợ nàng bởi vậy không vui hứa tú tú lại nghe nôn gật gật đầu ngươi đi trước múc cơm đi ta thử uy hắn ăn một chút thật sự không được khiến cho hắn uống nhiều một ly sữa đặc lót lót bụng đi. Hôm nay cũng đen, nàng ở xe lửa thượng lại lăn lộn một ngày cũng rất mệt, huống chi nàng còn tưởng cùng tống viễn hoàn hòa hoán hòa hoán quan hệ đâu. Hảo, tống viễn hoàn trả lời, xoay người liền đi ra ký túc xá. hứa tú tú thấy hắn vừa đi, liền ôm tống thần quang ngồi ở cái giá mép dường duyên nói thầm, nhi tử, ngươi nhìn đến không, nhà ngươi lão ba còn rất có nguyên tắc tính đâu. nguyên tưởng rằng hắn sẽ vì tống thần quang phá lệ, không thành tưởng vẫn là kiên trì nhất quán nguyên tắc. 3. 3. Tống thần quang đôi tay ở không trung múa may, nghe được hứa tú tú nói chuyện khi lập tức dương khuôn mặt nhỏ đối nàng ngây nô cười. Hứa tú tú nhàn nhạt, nhạt câu môi thoại đem tiểu gia hỏa hướng cái giá trên giường một phóng, xả qua tống viễn hoàn xếp thành đầu hủ khối lục quân bị đôi ở cái giá mép giường duyên phòng ngửa tiểu gia hỏa ra bên ngoài bò rơi xuống giường đế, sau đó liền quay đầu bắt đầu sửa sang lại nàng mang đến một đống hành lý. Một đại túi đậu phụ khô, là khoảng thời gian trước tống mẫu lưu thuộc hương thân thủ chế tác. còn có một đại túi mang làm mặt khác giải rác đều là một ít thổ sản vùng núi tuy rằng hứa tú tú không biết tống viễn hoàng có bao nhiêu quan hệ thân cận chiến hữu bất quá này đó thổ sản vùng núi cũng nên đủ phân đi tống viễn hoàng từ nhà ăn đánh xong cơm chiều trở lại ký túc xá khi nhìn đến chính là đèn sáng nhà ở thói quen trở lại trong ký túc xá luôn là đen như mực hắn ở bọ thang lầu khi liền cảm giác được chính mình uy vũ sinh phong nhiên bước vào ký túc xá nhìn đến bị hứa tú tú sửa sang lại ra tới một tiểu đôi hàng khô Còn có bị trên giường tiểu gia hỏa lăn lộn thành lung tung rối loạn giường đệm cùng gối đầu, Tống Viễn Hoàn đầu ẩn ẩn làm đau đồng thời tâm cũng tựa hồ bị lấp đầy một nửa. Người đã trở lại. Hứa Tú Tú nhìn đến Tống Viễn Hoàn đứng ở cửa phòng khẩu, liền mở miệng kêu to, thấy hắn đầy mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm cái giá giường khi, toại quay đầu lại nhìn về phía nhà mình như tử, chỉ thấy tiểu gia hỏa sung sướng ở đặng trước người lục quân bị, ta sợ hắn rớt xuống giường liền dùng chăn đông đôi cạnh giường thượng. Giải thích, Hứa Tú Tú tựa hồ có chút xin lỗi. Nàng vừa rồi dùng chăn bông đổ mép giường khi căn bản không tưởng nhiều như vậy, hiện tại nhìn đến nguyên bản chỉnh tề giường đệm trở nên lộn xộn khi tức khắc có chút ngượng ngùng. Không có việc gì. Tống viễn hoàn nói, sau đó đi vào phòng nhanh nhẹn đem đánh tốt đồ ăn sửa sang lại đến trong phòng duy nhất trên bàn, đói là đi. Chạy nhanh tới ăn trước một chút, hôm nay nhà ăn thêm cơm, ta đánh hai món chay hai món mặn. ngươi nhìn xem yêu không yêu ăn. Hảo! Hứa tú tú đứng lên đi vào bên cạnh phòng vệ sinh giặt sạch tay sau ra tới dùng cơm. Bộ đội đồ ăn là cơm tập thể, làm được hương vị giống nhau. Hứa tú tú đối ẩm thực thượng còn rất bắt bẻ, vì vậy cũng không có gì ăn uống. Chính mình ăn một ít lại huy tống thần quang ăn một ít liền buông chén đũa. Tống Viễn Hoàn ở ăn cơm trong lúc vẫn luôn trầm mặc, nhìn đến Hứa tú tú buông chén đũa khi mày tức khắc nhăn lại, người ăn quá ít, lại ăn một ít. Nói đem trên bàn cải mai út thịt hướng Hứa tú tú trước mặt đẩy, có chút cưỡng chế tính thái độ. Hứa tú tú sắc mặt có chút khó khăn, nàng luôn luôn thực tố, không quá thích du mùi tanh. hiện tại Tống Viễn Hoàng trói lọi đem cải mai út thịt hướng nàng trước mặt đẩy, nàng là Cự Tuyệt cũng không phải, không Cự Tuyệt lại ăn không ô, ta đã ăn được. Nói thật, Hứa Tú Tú còn không thế nào hiểu biết Tống Viễn Hoàng tính tình, nói lời này khi cũng có chút trở dạ hắn hẳn là sẽ không bởi vì nàng Cự Tuyệt lại ăn mà phát hỏa đi. Tống Viễn Hoàng Dương mắt xem xét Hứa Tú Tú nửa ngày, toại gật đầu. Hứa Tú Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền ôm tiểu lúc đi đến ký túc xá cửa bảy biện nấu nước tiểu bếp lò bên. chuẩn bị thiêu chút nước gấm cấp tống thần quang phao sữa đặc uống nay bếp lò là thiêu than nấm nước gấm muốn cút ngay còn cần một ít thời gian hứa tú tú liền ôm tống thần quang trở về phòng ta mang những cái đó thổ sản vùng núi là không ít nhưng bộ đội người nhiều người trong chốc lát ăn cơm chiều điểm một chút nhìn xem có đủ hay không cấp quen thuộc bình quân đưa một chút mấy thứ này vẫn là chạy nhanh xử lý rất hảo đỡ phải ở trong phòng chiếm địa phương cũng không biết là tống viễn hoàn cao lớn duyên cớ vẫn là ký túc xá có chút tiểu hứa tú tú tổng cảm thấy ba người ở trong phòng khi có chút tế. đủ rồi tống viễn hoàn quét liếc mắt một cái bên cạnh mấy đại túi thổ sản vùng núi quá cũng đủ những cái đó ra hỏa phân tống viễn hoàn ăn uống khá tốt đánh hắn ngày thường hai phân lượng nhưng hứa tú tú cùng tống thần quang cũng chưa ăn nhiều ít thói quen không lãng phí hắn một người đem đồ ăn tất cả đều ăn sạch đứng lên dọn dẹp một chút hộp cơm tẩy sạch tống viễn hoàn công đạo một tiếng liền mang theo một đống thổ sản vùng núi ra cửa nửa giờ sau khi trở về trong tay còn xách mấy cái trái cây người cơm chiều không ăn nhiều ít đói bụng liền lót lót bụng tống viễn hoàn nhìn ra được tới hứa tú tú không ăn nhiều ít đoán được nàng ban đêm khẳng định sẽ đói cho nên liền chuyên môn chạy một chuyến phúc lợi xã đi mua mấy cái quả táo trở về cảm ơn con hứa tú tú cảm thấy ngoài ý muốn tiếp nhận quả táo tùy tay tiến phòng vệ sinh rửa sạch sẽ chính mình ăn một nửa cấp tống thần quang cũng ăn một nửa ăn ngon sao hứa tú tú biên uy tiểu ra hỏa biên đậu hắn nói chuyện ha ha tống thần quang vô vỗ tay nhỏ ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm hứa tú tú đã cắt xong rồi quả táo đinh xem hứa tú tú buồn cười nhìn tống thần quang toại lại uy hắn ăn xong một tiểu khối nhìn tiểu ra hỏa kéo kẹt kéo kẹt cắn quả táo manh bộ dáng hứa tú tú tâm tình cũng đi theo thả lỏng không ít lại không biết nàng uy tống thần quang ăn quả táo hình ảnh ở tống viễn hoàn xem ra có bao nhiêu hài hòa tống viễn hoàn thẳng tắp ngồi ở ghế trên nhìn hứa tú tú nhu hòa nhi tử trong lòng không tự giác mềm mại xuống dưới tú tú ngươi nguyện ý tới bộ đội tùy quân sao Tùy quân kỳ thật rất khổ, nơi này điều kiện không thể so trong nhà, càng là không có gì tự do, hơn nữa ly náo nhiệt trung tâm thành phố cũng muốn một hai cái giờ xe chỉnh. hắn ngày thường lại có một đống lớn huấn luyện diễn tập, sợ nàng tới chính mình một người tịch mịch. Hiện tại liền có thể tùy quân sao? Hứa tú tú lại huy tống thần quang ăn xong một tiểu khối quả táo sau nhìn phía tống viễn hoàn, hiện giờ tùy quân dễ dàng như vậy sao? Nói tùy quân liền có thể tùy quân. Nàng nhớ rõ giống như tùy quân thủ tục còn rất phiền phải đi. Sang năm tháng năm phân người nhà phòng liền kiến hảo, ta có thể trước xin người nhà nhà ở, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi có nguyện ý hay không lại đây, nếu không muốn, ta không miễn cưỡng. Tuy rằng hứa tú tú đã sớm lộ ra nàng ý tứ, nhưng là Tống Viễn Hoàn vẫn là không có đem nói chết. Cũng là nói rõ năm tháng năm phân mới có thể tùy quân phải không? Hứa tú tú hiểu biết Tống Viễn Hoàn ý tứ. Đúng vậy. Tống Viễn Hoàn biết hứa tú tú không nghĩ ở trong thôn trụ, bất quá hắn hiện tại tạm thời không thể làm nàng tới tùy quân, bất quá. Cái này ý tưởng lại yêu cầu chứng thực xuống dưới, sự tình vẫn là đẩy ra nói tương đối hảo. mười 14, thảo luận tùy quân sự. Ta đây có thể mang lúc trụ đến thành phố sao? Ta muốn tìm công tác hoặc là khai một nhà tiểu điếm. Làm trọng sinh nhân sĩ, nàng so rất nhiều người đã biết rất nhiều thiên cơ, nàng không cầu làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự, nhưng ít ra nàng không hy vọng chính mình giống nguyên chủ giống nhau ở nhà mỗi tháng đau khổ chờ tống viễn hoàn gửi qua biêu điện trở về sinh hoạt phí. Loại này bị động sinh hoạt. nàng không thói quen cũng không thích tiền không đủ dùng tống viễn hoàn lại cau mày dò hỏi hắn không có cảm thấy hứa tú tu, tu ý tưởng kỳ quái chỉ là cảm thấy nàng hẳn là cảm thấy mỗi tháng sinh hoạt phí không đủ cho nên mới sẽ muốn tìm công tác cho chính mình bản thân đủ tống viễn hoàn mỗi tháng gửi về nhà tiền không ít ở nông thôn tới nói kỳ thật hoàn toàn đủ dùng hơn nữa nàng gần nhất có điều trị thân thể không cần giống nguyên chủ giống nhau mỗi ngày ở dược vật thượng hoa một số tiền chỉ là ta không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống Thế kỷ 21 nữ nhân, nàng đã thói quen tự lực cánh sinh sinh hoạt, tầm thường vô vi bị nuôi dưỡng cả đời nàng cũng không có thể tiếp thu. Ở nhà không hảo sao? Tống viễn hoàn truy vẫn hứa tú tú, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng chân chính tâm tư. Không có gì không tốt. Nhưng chính là không có gì không hảo mới không tốt, tuy rằng có chút vòng khẩu, nhưng là lại là chân thật trong lòng lời nói. Vậy ngươi tưởng ở thành phố làm cái gì đâu? Có ý tưởng cố nhiên là hảo, nhưng là hành động lại rất khó, hứa tú tú đã có cái này tâm. Hắn cũng không nghĩ ngăn cản, thật sự không được liền làm nàng đi thử thử, có hắn ở nếu nàng đụng tới khó khăn cũng có thể trở về. Tư cập này, Tống Viễn Hoàn cũng từ bỏ làm hứa tú tú hồi trong thôn sinh hoạt ý tưởng, nhưng tiền đề là hứa tú tú có thể nói phục hắn. Ta tưởng khai một nhà tiểu tiệm cơm. Hứa tú tú không giống mặt khác trọng sinh giả giống nhau có một đống lớn năng lực, nàng suy nghĩ cặn kẽ qua đi phát hiện chính mình ở thời đại này có thể làm sự tình cũng không nhiều, duy nhất có tin tưởng đó là chính mình một tay hảo chu nghệ. Nàng cảm thấy, nàng có thể ở phương diện này thử xem xem. Hơn nữa nàng tin tưởng có sống nước suối làm hậu thuẫn, nàng làm đồ ăn hẳn là sẽ không kém, tựa như nhà người khác tiệm ăn tại gia có độc môn bí phương giống nhau, sống nước suối cũng có thể trở thành nàng độc môn bí phương. Người đã quyết định hảo. Tống viễn Hoàn nhướng mày, đối với trước mắt như thế có chủ kiến hứa tú tú mà cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai. Hứa tú tú kiên định gật gật đầu, tọa nhìn không có gì biểu tình biến hóa tống viễn Hoàn mềm hạ khẩu khí. nếu ngươi không yên tâm có thể trước nếm thử xem tay nghề của ta ta tưởng ta có thể dùng trù nghệ tới thuyết phục ngươi chỉ bằng vào nói mấy câu lại là vô pháp thuyết phục người điểm này hứa tú tú hiểu tống viễn hoàn nhìn chằm chằm hứa tú tú trầm mặc nửa ngày hảo vừa lúc hàn thủ trưởng kêu chúng ta ngày mai đi trong nhà ăn cơm kia đồ ăn liền giao cho ngươi xử lý có thể chứ tống viễn hoàn giò hỏi hứa tú tú hơi hơi sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới tống viễn hoàn sấm rền gió cuốn liền cho nàng gây áp lực Bất quá lại vẫn là nhanh chóng gật gật đầu, không thành vấn đề. Nàng đối chính mình chủ nghệ vẫn là rất có tin tưởng, làm một bữa cơm hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn, nhiều nhất không thể ăn bị chạy về trong thôn sinh hoạt bái. Hành, đêm đã khuya chạy nhanh đi tắm rửa ngủ đi. Tống Viễn Hoàng từ ghế trên đứng lên nói. Chúng ta ba người ngủ cùng nhau sao? Hứa tú tú nhìn nhìn bên cạnh đang ở ngôi chân Tống Thần Quang, quay đầu nhìn Tống Viễn hoàn, Nay trải giường chiếu như vậy tiểu, ba người xác định tế đến hạ sao? hứa tú tú có chút lo lắng liền hôm nay một đêm ngày mai ta liền đi chiến sĩ ký túc xá ở nhờ mấy ngày tống viễn hoàn cũng biết giường đệm có điểm tiểu nhưng là nàng tới cũng nhanh hắn còn không có thời gian ăn bài cho nên đành phải trước tạm chấp nhận một đêm tế tế. hảo hứa tú tú gật gật đầu đem tống thần quang bế lên dẫn đầu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt phí nửa ngày kính nhi thật vất vả mới đưa hoạt bát hiếu động tống thần quang rửa mặt xong hứa tú tú mới ôm chân bóng tiểu ra hỏa đem hắn phóng tới giường đệm thượng ngươi cho hắn xuyên hạ quần áo ta đi trước rửa mặt hứa tú tú công đạo cũng không tưởng tống viễn hoàn rốt cuộc có thể hay không mang hài tử xoay người liền chui vào phòng vệ sinh Đai hứa tú tú rửa mặt xong ra tới khi tống viễn hoàn đã mồ hôi đầy đầu giờ phút này hắn chính bắt lấy tống thần quang tay nhỏ muốn đem hắn tay nhét vào quần áo trong tay áo, nhưng tiểu ra hỏa lại căn bản không phối hợp mềm mại thân thể các loại mấp máy đồng thời nghe răng vui cười phảng phất ở đầu tống viễn hoàn chơi tiểu tử ngươi cho ta thành thật điểm hành bất hành Tống Viễn hoàn thưởng Tiểu ra hỏa thí đôn một chút, thoại tiếp tục nghiêm túc mặc quần áo. Hứa Tú Tú đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, có chút nhìn không được hắn vụng về động tác. Ta tới cấp hắn xuyên, ngươi đi trước rửa mặt đi. Ngung trà lau tóc khăn lông, Hứa Tú Tú chủ động tiến lên tiếp nhận. Trong nhà Tống Thần Quang không ít quần áo đều là Tống Viễn hoàn sửa tiểu nhân, Hứa Tú Tú nguyên bản cho rằng Tống Viễn hoàn đối Tống Thần Quang hẳn là có nhất chiêu, không từng tưởng hắn mà ngay cả xuyên cái quần áo đều luôn cuống tay chân, thật đúng là xem trọng hắn. nghe được hứa tú tú thanh âm tống viễn hoàn bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu nhìn về phía hứa tú tú lại nháy mắt bị khoác màu đen cập eo tóc dài hứa tú tú hấp dẫn trụ giờ phút này nàng bởi vì mới vừa rửa mặt xong nguyên nhân sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng môi hơi đồ rộng thùng thình quần áo và tao trước bị tóc thượng bọt nước dính ướt như ẩn như hiện lộ da trắng non đầy đạn Hưu tống viễn hoàn trầm ổn hô hấp bị quấy dày thân thể nhanh chóng đứng lên không đợi hứa tú tú phản ứng liền bước ra đi nhanh phạt trốn vào toilet Hứa tú tú đơn giản đem tống thần quang quần áo mặc tốt, liền bắt đầu hống tiểu gia hỏa ngủ. Cũng không biết có phải hay không thay đổi địa phương nguyên nhân. Con tiểu gia hỏa có vẻ đặc biệt hưng phấn cùng tinh thần. Chờ tống viễn hoàng tắm rửa xong ra tới khi, tiểu gia hỏa lúc này mới chống cự không được buồn ngủ mê mang nhắm mắt lại. Tống viễn hoàng tự nhiên cũng thấy được tống thần quang ngủ bộ dáng, phóng đổ vật động tác cũng nhẹ không ít. Ngủ rồi. Tiến đến mép giường, tống viễn hoàng nhìn bị hứa tú tú dưỡng trắng non không ít tống thần quang nói, ân. Hứa Tú Tú nhẹ nhàng gật đầu trả lời, "Ta ngủ bên trong, ngươi ngủ bên ngoài đi." Bởi vì giường tiểu nhân duyên cớ, Hứa Tú Tú không yên tâm làm Tống Thần Quang ngủ bên trong, sợ chính mình ngủ khi tệ đến hắn. "Hảo." Tống Viễn Hoàn nhìn bò đến giường đệm bên trong Hứa Tú Tú, ánh mắt sâu thẳm loé loé. Đêm tiệm thâm, bên ngoài ánh trăng cao cao treo lên, chu vi cũng rất là an tĩnh. Nằm ở trên giường Hứa Tú Tú tuy rằng nỗ lực chống đỡ mí mắt, nhưng nhân ngồi xe lửa mỏi mệt duyên cớ, không đồng nhất tiểu một lát liền lâm vào giấc ngủ. tống viễn hoàn lẳng lặng nằm ở trên giường quay đầu nhìn bên cạnh ngủ nhi tử cùng tức phụ nhi tâm đi theo mềm thành một đoàn đây là lần đầu tiên ba người ngủ ở một trải giường chiếu thượng tống thần quang giờ phút này chính giúp vào hứa tú tú trong lòng ngực cộc lớp ngủ cái miệng nhỏ thường thường mấp máy một chút rất là đáng yêu mà hứa tú tú tác bản năng xoa ôm tống thần quang kia hoàn tống thần quang tư thế cũng tràn ngập che chở ý vị hai người an tĩnh ngủ say một chút tiếng vang đều không có Cái này làm cho thói quen bộ đội nam nhân tục tẳng tư thế ngủ Tống Viễn Hoàn buồn bực không thôi, như thế nào có người có thể ngủ ngủ đến như thế ngoan ngoan an tĩnh. Mà chốc mũi thường thường xuyên tiến nhàn nhạt mùi hương lại là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hai người dùng đồng dạng thủy rửa mặt, dùng đồng dạng xà phòng thanh khiết, nhưng hứa tú tú trên người lại lăng là tẩy ra một cổ mùi hương, này thực làm nhân thần kỳ không phải sao? Cứ như vậy, Tống Viễn Hoàn ở mãn đầu gốc buồn bực hạ chậm rãi khái thượng đôi mắt. Chương 15, Luyến mộ Tống thiếu tá Tống Viễn Hoàn là quân nhân, hắn thói quen bộ đội quy luật sinh hoạt, 6 giờ rời giường hào đúng giờ một vang, hắn liền mở bừng mắt mắt, thanh triệt ánh mắt không có một tia buồn ngủ, phảng phất tối hôm qua chỉ là khái mắt nghỉ ngơi giống nhau tức khắc tinh thần phân chấn. Hứa tú tú mơ hồ cũng nghe tới rồi rời giường hào thành, mông mông lung mở mắt ra mắt viết liếc mắt một cái đã nhanh nhẹn mặc tốt quần áo Tống Viễn Hoàn, muốn đi lên sao? Mang theo giày đặc khốn đốn tiếng nói, trầm trọng mí mắt ở dò hỏi song sau lại không chịu không chế cái hạ cho mắt. Thật sự là vây được không mở ra được đôi mắt Ân, Ta đi chạy bộ buổi sáng Ngươi có thể ngủ tiếp trong chốc lát Tống viễn hoàn nói xong liền xoay người ra cửa Hứa tú tú vừa nghe có thể tiếp tục ngủ Tâm tư cũng thả lỏng xuống dưới Rối tay xả quá lục quân bị Ôm lấy bên cạnh ngủ thành hình chữ đại Tống thần quang tiếp tục ngộng chu công Đại hứa tú tú lại lần nữa chuyển tình khi Sắc trời đã đại lượng Bên ngoài thường thường có chỉnh tề chạy bộ thanh đi ngang qua Hứa tú tú không có ở bộ đội ngốc quá. Nhưng là lại vẫn là ngăn không được tò mò bộ đội phong cảnh, chậm rãi bỏ dậy mở ra cửa sổ đi xuống thăm. Chỉ thấy một đám ăn mặc màu xanh lục quân trang quân nhân chạy vội mà qua, nhìn đến ló đầu ra hứa tú tú khi còn toàn thể chỉnh tề giống lên một tiếng, tẩu tử buổi sáng tốt lành. Thanh âm kia to lớn vang dội dọa hứa tú tú một cú sốc. Hứa tú tú xấu hổ hướng bọn họ trở về một câu buổi sáng tốt lành, sau đó nhìn bọn họ chậm rãi chạy xa, khỏe miệng lại không tự chủ được gợi lên một cái tươi cười mũ, mũ. mũ, mũ. Tống Thần Quang phát âm càng ngày càng tiêu chuẩn, sáng sớm tỉnh lại liền đối với Hứa Tú Tú thẳng kêu to, giống như như thế nào đều kêu không đủ dường như, hơn nữa Tiểu Gia Hỏa còn rất bá đạo, hắn kêu to một tiếng nhất định liền phải được đến Hứa Tú Tú một tiếng đáp lại, nếu không còn sẽ không cao hứng. Hứa Tú Tú rất có tâm tình đậu Tiểu Gia Hỏa, hắn kêu to một tiếng, nàng phải trả lời một tiếng. Dương Tống Viễn hoàn cầm bữa sáng khi trở về, nhìn đến chính là Hứa Tú Tú đậu Tống Thần Quang hình ảnh, Tiểu Gia Hỏa gân cổ lên đối Hứa Tú Tú các loại tiêu to. Bình Dương quẻo vào hàng mụ mụ ngữ điệu đều làm hắn kêu to một vòng. An cơm sáng đi. Tống Viễn Hoàn không giấu vết đem bữa sáng phóng tới trên bàn cơm dọn xong. Hứa tú tú đã sớm mang theo Tống Thần Quang rửa mặt xong, liền chờ bữa sáng đã trở lại. Nghe được Tống Viễn Hoàn thanh nhi liền mang theo Tống Thần Quang trực tiếp hướng tiểu bàn ăn đi đến. Bữa sáng ăn chính là sữa đậu nành bánh quẩy, bánh quẩy tạc thoải mái nói thực xúc giòn, còn có một tiểu phân nấu lạt gạo kê cháo. Hiện nhiên gạo kê cháo là cho tiểu gia hỏa Tống Thần Quang chuẩn bị. hứa tú tú đã thật lâu không có ăn qua bánh quẩy, ăn uống cũng không tệ lắm tống thần quang cũng thực nghệ tình một tiểu phân cháo ăn hơn phân nửa tống viễn hoàn vẫn luôn thong thả ung dung đang ăn cơm ngày thường ở bộ đội nhà ăn ăn cơm luôn là sấm rền gió cuốn hắn cố ý chậm lại tốc độ bởi vì hắn đoán được đánh tới đồ ăn này nương hai nhi khẳng định sẽ có còn thừa không thói quen lãng phí hắn tự giác mà chuẩn bị hảo nhặt còn thừa đồ ăn giác ngộ bữa sáng xong tống viễn hoàn mang theo tức phụ nhi cùng nhi tử ở bộ đội tiểu khu giữa lắc lư Ngay bên cạnh hứa tú tú thường thường tò mò do hỏi này do hỏi kia, Tống Viễn Hoàn cũng thực nghề tình nhất nhất trả lời, một nhà ba người nhìn qua không khí tương đương hài hòa. Đương nhiên, tiền đề là nếu không có hai người kia xuất hiện, Tống Thiếu Tá, nên diện đi tới hai cái ăn mặc lục quân trang tuổi thanh xuân nữ tử, trong đó một cái tóc dài nữ tử ở nhìn đến Tống Viễn Hoàn khi liền tự động tự phát tiến lên đây chào hỏi, ánh mắt đều là thiếu nữ yêu say đắm tâm tư, thực hiển nhiên, này nữ tử hoàn toàn xem nhẹ hứa tú tú cùng Tống Thần Quang tồn tại Nàng tôn tại cảm như thế chi thấp sao? Hứa Tú Tú nghĩ thầm. Tống Thiếu Tá, chúng ta đoàn này cuối tuần yêu cầu xuống nông thôn diễn xuất, ngày gần nhất có thời gian sao? Cùng đi đi. Nữ tử đề nghị do hỏi, nhìn Tống Viễn Hoàn ánh mắt giữa đều là hy vọng. Tống Viễn Hoàn lôi kéo một trương mặt đen không hề răng, ánh mắt quét quét bên cạnh hứa Tú Tú. Hứa Tú Tú mặc không hề răng như như mày, nhìn nhìn trước mắt hai cái nữ hài tử, trong lòng mười vạn chỉ thảo nê mã chạy vội mà qua. không phải đều nói thập niên 80 người cảm tình thực hàm xúc sao. Nay thiếu nữ thế nhưng như thế Trần Chu่ย thẳng thắn thành khẩn chính mình tâm ý, một bộ rất sợ Tống Viễn Hoàn nhìn không ra tới bộ dáng, nghe nói lời nói hẳn là bộ đội văn nghệ binh, như thế nào như thế không biết rụt rè. Hương Hương nói chuyện nữ tử bên cạnh tóc ngắn nữ tử rất lý trí, nhìn đến Hứa Tú Tú lạnh nhạt xuống dưới đến biểu tình khi, lập tức kéo kéo bên cạnh nữ tử ống tay háo, đối với cái này vừa thấy đến Tống Viễn Hoàn liền tìm không bắt bạn tốt, tỏ vẻ có chút đau đầu. Đây là tới thăm người thân tẩu tử sao? Lớn lên thật là để mắt. Nói chuyện đồng thời, hướng về phía Hứa Tú Tú lấy lòng mỉm cười. Thẳng thắn rằng nàng cũng rất ngoài ý muốn, nàng biết Tống Viễn Hoàn Tống thiếu tá đã kết hôn, cũng biết hắn có cái nông thôn tức phụ, nghe nói hai người còn sinh đứa con trai, là cái thân thể không hảo tùy thời sẽ rút lui trước vị bà thím giả. Lục Hương Hương thực thích Tống Viễn Hoàn, nàng tưởng nếu Tống Viễn Hoàn thê tử lớn lên giống nhau lại qua đời, Hương Hương không chừng thực sự có gả cho Tống Viễn Hoàn cơ hội. vì vậy nàng ngày thường cũng không nhiều hơn ngăn trở lục hương hương hành vi, chính là hứa tú tú xuất hiện ra ngoài nàng dự kiến. Nàng lớn lên thực mỹ, làn da thực bạch, ăn mặc lại không hiện quê mùa, tương phản có thể nói là thời thượng đến kinh người, chẳng sợ ôm cái hải tử đều che giấu không được trên người nàng điểm tĩnh khí trước, so với hương hương tới cường không ngừng một chút. tẩu tử Vị tiêu bị gọi hương hương nữ tử chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn hứa tú tú trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng xem kỹ, cái gì tẩu tử? Hoàn toàn không hiểu miệng lưỡi. Còn có thể là cái gì tẩu tử, còn còn không phải là tống thiếu tá ái nhân sao? Tóc ngắn nữ tử xấu hổ mở miệng nhắc nhở. Sao có thể? Hương hương bất mãn phản bác, thanh tú khuôn mặt nhỏ kéo xuống. Không sai, đây là ta ái nhân hứa tú tú. Tống viễn hoàn lại giơ tay ôm lấy hứa tú tú bả vai tuyên bố. Vị tiêu bị gọi là hương hương nữ tử tức khắc há hốc mồm, vị này thật là ngươi ái nhân. Nhìn tống viễn hoàn một bộ phải được đến hắn chính miệng trả lời. lã trá trực khóc bị lừa gạt cảm tình biểu tình hứa tú tú thấy vậy trong lòng lạch cạch một vang xem này phó không biết tình tan nát cói lòng bộ dáng nên không phải là tống viễn hoàn dấu giếm chính mình đã kết hôn thân phận lừa gạt nhân ra đơn thuần tiểu cô nương cảm tình đi kỳ thật này thật sự trách không được hứa tú tú sẽ hiểu sai rốt cuộc loại này tiết mục tại đây thập niên 80 có thể nói là nhìn mãi quen mắt nam nhân có năng lực nhìn đến càng xinh đẹp tiểu cô nương vừa gặp đã thương đối trong nhà bà thím già tức phụ nhi dần dần bất mãn quá bình thường bất quá bạc tình lang phụ lòng hán thập niên 80 mươi là có tiếng nhiều huống chi nguyên chủ vẫn là cái loại này dày xéo người tính tình cái nào bình thường nam nhân sẽ nhẫn mại. không sai tống viễn hoàn không kiên nhẫn viết liếc mắt một cái nữ tử chúng ta còn có việc nhi đi trước một bước dứt lời liền xoa hứa tú tú bả vai cất bước rời đi hứa tú tú bản năng bị tống viễn hoàn mang theo đi thẳng đến hai người đi ra hào xa kia hai nữ tử như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích hai người sóng vai hành tẩu. Trải qua vừa rồi hai nữ nhân cha nhi, hứa tú tú cũng thu hồi tò mò dò hỏi tâm tư, một đường không nói chuyện về tới ký túc xá chung. Hứa tú tú đem tống thần quang phóng tới trên giường, lấy qua hứa lao cha làm tay nhỏ thương cho hắn thưởng thức, tội thu thập ngày hôm qua tống thần quang thay cho quần áo cầm đi rửa sạch, sấn ngày đủ tẩy xong phơi nắng đến trạng vạng phòng trường liền có thể thu. Tống viễn hoàn lại mày nhăn lại, duỗi tay ngăn lại tính toán đi toilet hứa tú tú, ngươi sao không hỏi xem ta là chuyện gì xảy ra nhi? như thế nào một bộ hoàn toàn không quan tâm thái độ chương 16, lần đầu tú chủ nghệ hứa tú tú hơi hơi sửng sốt ngẩng đầu nhìn trước mắt nghiêm túc tống viễn hoàn ta cho rằng ngươi sẽ không hy vọng ta hỏi nàng không phải nguyên chủ trừ bỏ đối tống thần quang có một cổ khống chế không được tình thương của mẹ ngoại đối tống viễn hoàn người này cơ hồ là xa lạ nàng đối hắn không có như vậy thâm hậu cảm tình có chỉ là tưởng duy trì mặt ngoài an nhàn ta cùng nàng không có gì ta thậm chí liền nàng tên gọi cái gì cũng không biết Hứa Tú Tú bình tĩnh thái độ tựa hồ đâm bị thương hắn, Tống Viễn Hoàn sốt ruột mở miệng ngựa khí không giống bình thường bình tĩnh. Ta tin tưởng ngươi! Hứa Tú Tú đơn giản gật đầu, trong chốc lát muốn đi hàn thủ trưởng ra ăn cơm trưa, yêu cầu mang chút cái gì sao? Hứa Tú Tú nhanh chóng nói sang chuyện khác, hiển nhiên, nàng cũng không tưởng cùng Tống Viễn Hoàn tiếp tục thảo luận vừa rồi nữ nhân. Tống Viễn Hoàn mày nhăn lại, cái gì đều không cần mang. Tựa hồ như là đang giận lấy. nói xong đồng thời liền căm giận xoay người đem trên giường tống thần quang ôm vào trong lòng ngược đầu hắn ra đây tẩy xong quần áo lại ra cửa tới kịp sao ân vẻ mặt đều không nghĩ lại phản ứng hứa tú tú biểu tình nhưng tống viễn hoàn vẫn là bất đắc dĩ đáp lại một câu được đến đáp lại hứa tú tú ngoắc ngoắc môi liền đi vào toilet nhanh nhẹn rửa mặt quần áo đai tẩy hảo phơi nắng đến tiểu trên ban công khi, lúc này mới vào nhà thay đổi quần áo chuẩn bị ra cửa Hàn đầu ra ở vào quân khu bên cạnh là xong tầng tiểu biệt thự hộ hình rộng mở thoải mái, đặc biệt là phòng bếp, là hứa tú tú thích nhất địa phương. vào nhà nhận thức người sau, hứa tú tú tiếp nhận nấu cơm thánh chỉ sau liền đem tống thần quang ném cho tống viễn hoàng chăm sóc, xoay người tiến phòng bếp bận rộn đi. trong phòng bếp, hứa tú tú đang ở phiến thịt cá, hàn thủ trưởng phu nhân thái thu phân liền kéo tay háo đi đến, tú tú, ngươi đều phải làm cái gì? đầu tử giúp ngươi đánh trợ thủ đi. làm trong nhà chủ nhân, thái thu phân thật sự là hơi xấu hổ đem sự tình tất cả đều ném cho hứa tú tú một người làm. không thấy được nhà nàng lão hàn đều dùng ánh mắt bạch nàng sao. Không quan hệ, ta lập tức liền xử lý tốt. Hứa tú tú thích xử lý mỹ thực, dễ dàng không giả tay với người, chẳng sợ chỉ là một cái đơn giản phối liệu đều thói quen chính mình kỹ thuật sắc dao Đây là ta mới vừa thiết trái cây, tẩu tử ngươi hỗ trợ cấp lấy ra đi thôi. Xoay người, hứa tú tú đem một mâm ngủ quá đưa cho thái thu phân. Hào đi. Vậy ngươi vội có yêu cầu kêu tẩu tử một tiếng, ta đi cho bọn hắn đưa trái cây. Thái Thu phân nguyên tưởng hỗ trợ, chính là nhìn Hứa Tú Tú đem súng đồ ăn đều cắt thành hoa cẩn thận bộ dáng, nàng thật sự ngượng ngùng nhúng tay cho người ta làm trở ngại chứ không giúp gì, ai làm nàng đối nấu cơm bản thân liền không có gì thiên phú. Đi ra phòng bếp, Thái Thu phân liền cấp bên ngoài hạ cờ tướng Hàn thủ trưởng cùng Tống Viễn Hoàn, cộng thêm chủ động ra mặt dày ngạnh muốn theo tới cỏ cơm phó đội trưởng Trịnh Quốc Huy phó quang lỗi mấy người đảo thượng trả tặng trái cây. Các ngươi mấy cái tiểu tử ngày thường hạt khoe khoang chính mình mị lực đại không từng muốn cho người tống viễn hoàn thành công đả kích tới rồi đi. Đừng nhìn hắn ngày thường nặng nghề không nói lời nào, nhưng nhân ra cố tình liền vô thanh vô tức cưới cái hảo tức phụ nhi. Các ngươi là cũng chưa nhìn đến, tú tú đem kia cả rốt đều cắt thành hoa, nhìn nhìn lại này trái cây thiết cùng tác phẩm nghệ thuật dường như, làm người cũng chưa bỏ được hạ miệng. Thái thu phân tán thưởng, nghĩ vừa rồi phong bếp nhìn đến liền ngăn không được kinh diễm. Ngươi nói đây đều là nữ nhân, chính mình còn so hứa tú tú sống lâu mười mấy năm. này kỹ thuật sắt rau còn không có người một nửa xinh đẹp, nói ra đều hơi xấu hổ. xem ra hôm nay là có lộc ăn. chính quốc huy nói, có chút hâm mộ phiết liếc mắt một cái ôm tống thần quang tống viễn hoàn, ta nói tiểu tử ngươi hành a, cưới xinh đẹp tức phụ sinh cái đại béo tiểu tử, cũng chưa cổ họng quá thanh này cũng quá trầm ổn. chúng ta còn tưởng rằng ngươi nói ngươi kết hôn đều là gạt người đâu. ai thành tưởng thế nhưng là thật sự, tức phụ nhi còn tặc xinh đẹp, này đều cái gì mệnh a? tống viễn hoàn này đại quê mùa. tính tình xú mặt cũng hắc đều có thể cưới đến xinh đẹp tức phụ nhi hàn cái này tiêu chuẩn năm hảo thanh niên như thế nào đã bị dư lại đâu cưới vợ là bản lĩnh nhi tống viễn hoàng trắng liếc mắt một cái tống quốc huy nhìn trong lòng ngực bắt lấy trái cây gặm tống thần quang khoe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười là tiểu tử ngươi lúc này là thật là có bản lĩnh nhi hàn thủ trưởng sang sảng khen ngợi nói các ngươi mấy cái cũng đừng không phục có bản lĩnh liền chạy nhanh giải quyết rất chính mình trung thân đại sự đả kích đồng thời không quên thúc dục trịnh quốc huy cùng phó quang lỗi hai người hôn nhân đại sự dứt lời thủ hạ cờ tướng đi theo đi lại tướng quân cùng hàn thủ trưởng đối chiến tống quốc phát sáng vinh hy sinh phó quang lỗi tiến lên tiếp tục chiến đấu hăng hái tuyến đầu tới cho ta ôm một cái tiểu cháu trai ta đều còn không có ôm quá hải từ đâu trịnh quốc huy thua cờ cũng không nhục trí xoay người liền vui sướng tiến đến tống viễn Hoàng trước mặt duỗi tay muốn ôm đi tống viễn Hoàng trong lòng ngực tiểu tử tống thần quang hắn một đại nam nhân Một phen tuổi đều còn không coi ôm quá hải tử đâu. Không được, ta nhi tử sợ người lạ. Tống viễn hoàn bắt tay vừa thu lại, bá đạo cự tuyệt hắn hảo ý hừ. Gia hỏa này chính là đại quê mùa một cái, trước nay đều không coi ôm quá hải tử. Ai biết hắn có thể hay không khống chế không được lực đạo, hứa tú tú nhưng đau tống thần quang. Này nếu là hắn không thấy hảo, hứa tú tú sẽ hắn tâm đều có. Hắc, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, ta ôm một chút hắn làm sao vậy? Trịnh quốc huy thở phì phì lên an tống viễn hoàn. tiểu tử này quá không địa đạo có nhi tử có tức phụ nhi liền ghê vấn nga khinh thường độc thân nhân sĩ sa hoàn làm tẩu tử ôm một cái lúc đi người đi xem bọn họ chơi cờ đi thái thu phân nói dỗi tay tiếp nhận tống thần quang tống thần quang cũng không sợ người lạ vui tươi hớn hở dỗi tiểu cánh tay bị thái thu phân ôm đi tống viễn hoàn đem tống thần quang rời tay sau cũng không đi xem bọn họ hạ cờ tướng khiêu khích nhìn thoáng qua trịnh quốc huy xoay người cất bước đi vào phòng bếp xem nhà mình có khả năng tiểu tức phụ nhi đi Một người còn vội đến lại đây sao? Tống viễn hoàn dựa ở phòng bếp trên cửa, nhìn bận rộn hứa tú tú hỏi. Vội đến lại đây. Hứa tú tú bất thời giờ quay đầu lại, nhìn thoáng qua tống viễn hoàn sau toại mở miệng dò hỏi. Đúng rồi, bọn họ đều có thể đủ ăn cay sao? Nàng hôm nay chuẩn bị đại đa số thức ăn đều là cay rát khẩu vị. Nàng tưởng chính mình hẳn là trước dò hỏi một chút, nếu lại ra không quá có thể ăn liền làm thành hơi cay. Yên tâm đi. Đều có thể ăn cay. Tống viễn hoàn gật đầu. ánh mắt nhìn chằm chằm hứa tú tú đã cắt xong rồi xứng đồ ăn quả nhiên cùng tẩu tử nói giống nhau xứng đồ ăn đều cắt thành hoa cũng thật đẹp vậy là tốt rồi hứa tú tú nghe vậy thở phào nhẹ nhõm sau đó cuối cùng chảo nóng xào rau bước đi nàng hôm nay chuẩn bị làm thủy nấu sông cá ớt gà cánh gà trên coca thanh xào thượng hải thanh rau bạch xào thịt bò còn có quê quán mang đến rau cần xào đậu phụ khô mang xào lát thịt cộng thêm một đạo bắp xương xương canh xứng đồ ăn phối liệu hết thể chuẩn bị đầy đủ hết hứa tú tú liền bắt đầu thi triển trung nghệ nửa giờ liền đem đồ ăn chuẩn bị sẵn sàng thượng bàn kia đầu chém giết hàn thủ trưởng cùng phó quang lỗi cũng vừa vặn kết thúc một ván tống viễn hoàn đảm đương đoan mâm tiểu nhị nhanh nhẹn bưng thức ăn bày biện thượng bàn sau đó vẻ mặt kiêu ngạo hướng về phía bên cạnh tấm tắc bảo là trịnh quốc huy nhúng mày tiểu tử thế nào Hành! chính cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn trịnh quốc huy tuy rằng còn không có ăn không lấy nhưng là nhìn đến trên bàn các màu đồ ăn còn có kia ẩn, ẩn bay dẫn người thèm ăn hương vị Trịnh quốc huy liền không thể không dựng thẳng lên ngón cái nói thanh hành Đây chính là thật giỏi Một bàn đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ Đồng dạng đồ ăn phẩm Người xa hoàng tức phụ nhi làm ra mạn hán toàn tịch cảm giác hắn có thể không bội phục sao mười 17 Thành phố tìm mặt tiền cửa hàng Đó là Cũng không xem là ai tức phụ nhi Tống viễn hoàng nghe vậy Đắc ý câu môi thừa nhận Kêu biểu tình nhưng một chút đều không có hắn ngày xưa khiêm tốn bộ dáng Bất quá Hắn trong lòng cũng là thật sự có chút đắc ý. Kỳ thật ở hắn ban đầu ý tưởng, hứa tú tú tới bộ đội thăm người thân chỉ cần không cho hắn mất mặt, không cho hắn thêm phiền thoái, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng là hứa tú tú lại ra ngoài hắn đoán trước, nàng tính tình ôn nhu lại rất có chủ kiến, điểm tính bề ngoài lại không mất hào phóng, hắn tự hỏi ở bộ đội lập được không ít chiến công, thượng quá nguy hiểm tiền tuyến sông qua tam giác vàng, ở bộ đội cũng coi như là mũi nhọn binh. Nhưng hắn trước nay không cảm thấy đó là cái gì nhưng kiêu ngạo chuyện này, nhưng hứa tú tú. rõ ràng chỉ là làm một ít nữ nhân nên làm sẽ làm chuyện nhỏ lại nhậm là đem sự tình làm được cực hạn làm được hoàn mỹ thậm chí làm hắn kiêu ngạo tưởng nói cho toàn thế giới nữ nhân này là của hắn loại này ý tưởng đặc biệt kỳ diệu thậm chí chưa bao giờ ở tống viễn hoàng thế giới quan trung xuất hiện quá nhưng hắn cũng không bài xích tương phản rất là đắc ý tống viễn hoàng kiêu ngạo biểu tình như là viên đạn phanh một tiếng xuyên thấu trịnh quốc huy ngực tức khắc chỉ cảm thấy một hơi lên không được cổ họng che lại ngực trịnh quốc huy thống khổ như mày hành Tiểu tử ngươi thật giỏi, ta xem như phục ngươi. Nên, ai làm chính mình độc thân đâu. Trình Quốc Huy nhận mệnh bất hòa Tống Viễn Hoàn chấp nhận. Tống Viễn Hoàn vừa lòng gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp tiếp tục hỗ trợ thượng đồ ăn. Không bao lâu, tinh xảo thức ăn toàn bộ mang lên bàn. Ngày xưa chui đầu vào bàn cờ thượng chém giết hàn thủ trưởng mấy người cũng xem nhẹ bàn cờ. Mọi người sôi nổi tự giác thượng bàn ngồi xong. Thái Thu Phân vừa thấy, tức khắc trong lòng bắt đầu phiếm toan. Những người này nào? ngày thường nàng thiêu đồ ăn nấu cơm khi cơm hảo còn cần tam thôi tứ thỉnh người này hứa tú tú có chủ nghệ chính là không giống nhau một đám thèm trùng tự hiểu là làm nàng có chút dở khóc dở cười bất quá hứa tú tú làm đồ ăn cũng thật là mê người nàng đều hận không thể cho nàng ban cái giấy khen tán thưởng vừa lợn. càng thêm trách không được mấy ngày này thiên ăn căn tin cơm tập thể tháo hán tử nhóm không phải nàng cố ý phun tạo bộ đội nhà ăn thật sự là bởi vì khác nhau quá lớn này mạn hán toàn tịch cùng cơm heo khác biệt đối lập quả thực không cần quá rõ ràng hàn thủ trưởng ngài cùng tẩu tử mau nếm thử xem ta làm đồ ăn thiên tay điểm cũng không biết hợp không hợp đại gia khẩu vị trên bàn mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh không ai tính toán động chết đũa hứa tú tú đành phải chủ động hướng hàn thủ trưởng mở miệng hảo nếm thử mọi người đều chạy nhanh nếm thử xa hoàn tức phụ nhi tay người đi hàn thủ trưởng tính tình tương đối dứt khoát vừa nghe hứa tú tú lời nói lập tức tiếp đón đại gia động đũa tức khác trên bàn mọi người cũng đều không khách khí chiếc búa bay múa đến cái kia xuất sắc hứa tú tú chính ôm tống thần quang dùng bắp xương sườn canh phao mềm cơm vì hắn mới huy mấy khẩu trên bàn cơm đồ ăn đã bị nhanh chóng tiêu diệt hơn phân nửa hứa tú tú làm chủ bếp, đối chính mình làm đồ ăn rất có tin tưởng nhưng thật thật tại tại chịu người thích nàng vẫn là khống chế không được cao hứng bởi vì mọi người đều thích ăn vậy chứng minh nàng lưu tại thành phố khai cái tiểu tiệm cơm cũng cơ hội lớn hơn nữa cái này tống viễn hoàn hẳn là sẽ duy trì nàng đi tống viễn hoàn thẳng thắn giảng đích sắc cũng thực kinh ngạc hứa tú tú chủ nghệ Nhưng vùi đầu khổ ăn hắn đồng thời lại cũng không quên uy nhi tử ăn cơm hứa tú tú, xem trên bàn cơm đồ ăn dần dần giảm bớt, lập tức nhanh nhẹn cấp hứa tú tú gấp một chén nhỏ đồ ăn gác một bên, che chở y vị thật sự là nồng hậu. Hứa tú tú nhìn Tống Viễn hoàn cẩn thận động tác, đối hắn cảm tạ hồi lấy mỉm cười. Ngươi xem, xa Hoàng Tiểu tử này vẫn là thực sẽ đau người. Thái thu phân làm trưởng bối, nhìn Tống Viễn Hoàng che chở hứa tú tú bộ dáng mở miệng nói, trong giọng nói có tán thưởng cũng có đùa Tống viễn Hoàn đối mặt thái thu phân trêu đùa, mặt không đổi sắc tiếp tục múa may cơm đũa đoạt thực, hứa tú tú nhưng thật ra có chút hơi xấu hổ, xấu hổ hạ sau mới khôi phục thái độ bình thường. Tóm lại này bữa cơm ăn đến xem như khách khứa tấn hoàn, Chính Quốc Huy cùng phó Quang Lỗi còn lang lãng lần sau có cơ hội còn phải tới cọ cơm. Cơm chưa tất, Tống viễn Hoàn liền mang theo Hứa Tú Tú cùng nhi tử về tới ký túc xá, ngày mai ta mang ngươi đi thành phố đi một chút, nghe nói thành phố vườn cây vườn bách thú đều rất mới mẻ. Ngày thường đều là huấn luyện Hứa tú tú khó được tới bộ đội thăm người thân, hắn cũng có thời gian tự nhiên cũng liền không hy vọng nàng thăm người thân mấy ngày đều ở nhạt méo bộ đội vượt qua. Ta muốn đi thành phố tìm xem xem mặt tiền cửa hàng, nếu có thích hợp liền thuê xuống dưới có thể chứ. Hứa tú tú đối vườn bách thú vườn cây không có gì hứng thú, nàng hiện tại hết sức chăm chú liền tưởng khai tiểu tiệm cơm. Tống Viễn hoàn sách theo ấm nước pha trà động tác dừng lại, ngươi thật sự tưởng ăn cơm cửa hàng sao? Khai một nhà tiệm cơm, sẽ rất mệt rất bận, nàng có lẽ sẽ ăn không tiêu. Nhưng thực hiện nhiên giờ phút này hắn ngăn cản không được nàng ý tưởng. Ngươi cho ta 3 tháng thời gian, làm ta thử xem xem. Hứa tú tú đối chính mình cũng không có bao lớn tin tưởng, nhưng vô luận như thế nào đều đến thử xem xem. Nàng không nghĩ bởi vì không có tin tưởng liền rút lui coi trật tự, nhận mệnh trở lại cái kia tiểu sơn thôn sinh hoạt, kia nàng nhất định sẽ đến mất. Hảo, vậy thử xem xem đi. Tống viễn hoàng gật gật đầu, xoay người cất bước đi đến án thư đem án thư chung một quyển quân sự thư tịch mở ra. Đây là ta ngày thường tích tụ, sổ tiết kiệm tổng cộng có 800 đồng tiền, ngươi cầm chức dùng, nếu còn chưa đủ, ta nghĩ lại biện pháp." Hứa Tú Tú nhìn đưa tới trước mắt màu đỏ sổ tiết kiệm, đã phát trong chốc lát lăng, nửa ngày sau mới tiếp nhận, "Cảm ơn." Sổ tiết kiệm giống như thiên kim trọng, Hứa Tú Tú cắn chặt khớp hàm mới nhận lấy. Ngày hôm sau, Hứa Tú Tú đem Tống thần quang giao cho Thái Thu phân tẩu tử hỗ trợ chăm sóc, liền ngồi bộ đội phúc lợi xã nhập hàng xe đi thành phố, Tống Viễn Hoàn nguyên bản tưởng bồi nàng cùng đi. Nhưng bộ đội lâm thời có cái huấn luyện giã ngoại, hắn đành phải thôi. Tới rồi thành phố, hứa tú tú cùng Phúc Lợi xã nhập hàng Tiểu Vương nói tốt chạm vạng 5 giờ tại hạ xe địa phương chạm trán Ngay sau đó liền bắt đầu ở thành phố quan sát lên, thuận tiện xem xét một chút có hay không mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng thuê bán chờ tin tức. Rốt cuộc lúc này không thể so sao lại, thuê nhà làm công đều có người môi giới công ty an bài. Lúc này rất nhiều bề mặt cửa hàng kỳ thật đều là tư nhân. Hứa tú tú tìm cả ngày. Đi được hai chân đều nhũn ra như cũ không có manh mối, lúc này giữa chưa gần ăn cái bánh đậu bao nàng đã sớm đói đến không được, nhìn nhìn lại thời gian, đã chạm vạng bốn điểm, hứa tú tú đành phải từ bỏ tiếp tục tìm kiếm mặt tiền cửa hàng tâm tư trở lại cùng tiểu vương chạm trán địa phương. Tiểu vương đã nhập hàng xong, xe đã sớm ngừng ở chỗ đó chờ nàng. Tiểu vương, thật sự là ngượng ngủng, làm ngươi chờ lâu rồi đi. Kỳ thật khoảng cách hước định thời gian còn chưa tới, chính là hứa tú tú vẫn là khách khí nói tốt nghe lời. rốt cuộc nhân ra tiện thể mang theo nàng xác chính là phiền toái người chuyện này tàu tử đừng khách khí ước định thời gian còn chưa tới hơn nữa ta xe mới vừa dừng lại trong chốc lát tiểu vương thẹn thùng cười cười ngay sau đó phát động xe hồi bộ đội nội thành ly bộ đội có chút xa xe lung lay khai hơn một giờ bên ngoài sắc trời sớm đã hắt ấu, hứa tú tú kéo mềm nhũn nệ bước trở lại tống viễn hoàng ký túc xá chung trong phòng ánh đèn đã sáng lên Hứa Tú Tú tới gần cửa phòng khi liền nghe được Tống thần quang hế hế a a kêu to mụ mụ thanh nhi, tâm hưu một nắm, Hứa Tú Tú cảm giác sâu sắc xin lỗi đẩy cửa mà vào. Chương 18, lạnh nhạt thận trọng. Mụ mụ Tống thần quang cưỡi ở Tống Viễn Hoàng trên cổ chơi đùa, nguyên bản ôm Tống Viễn Hoàng đầu tay nhỏ lại nhìn đến Hứa Tú Tú đẩy cửa mà vào khi lập tức mở ra múa may, tiểu gia hỏa hiển nhiên rất tưởng nghiệm Hứa Tú Tú. "Đã trở lại, ta cho ngươi đánh hảo đồ ăn đặt lên bàn, ngươi sấn nhiệt an một ít." nói đồng thời đem cưới ở trên cổ chơi đùa tống thần quang vông cảm ơn hứa tú tú gật gật đầu khó nén mất mát ngồi vào tiểu trên bàn cơm tống viễn hoàn ôm tống thần quang tiến lên đem tiểu gia hỏa kẹp ở hai đầu gối chi gian tùy ý tiểu gia hỏa đôi tay ôm hắn đùi nhảy nhót tìm không thấy thích hợp mặt tiền cửa hàng tống viễn hoàn vừa thấy hứa tú tú biểu tình liền đem tình huống của nàng đoàn cái đại khái hắn ngầm từng đã làm một ít mua bán biết lúc này tuy rằng cải cách mở ra quốc gia chính đại lực duy trì thân thể mua bán nhưng là có dung khí xuống biển người cũng không nhiều, đại đa số người cũng lo lắng cho mình cực cực khổ khổ tổn tiền ném đá trên sông, cho nên nhìn như đơn giản thương cơ, hành động lên cũng không dễ dàng. Chi, hứa Tú Tú tính toán làm vẫn là ăn uống ngành sản xuất. Ân, Hứa Tú Tú mở ra hộp cơm, nghe được Tống Viễn Hoàn hỏi chuyện sau gật gật đầu. Đi rồi một ngày, nhìn không ít địa phương, thích hợp giá cả quá cao, giá cả thấp lại không quá thích hợp. Lúc này Hứa Tú Tú mới hiểu được, chính mình đem sự tình xem quá mức đơn giản. Cho dù nàng đã biết rất nhiều tiền cơ, biết thập niên 80 xuống biển người cơ hồ đều kiếm lời thành công, nhưng sự thật lại nói cho nàng cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy, chỉ là mặt tiền cửa hàng điểm này phỏng trừng liền lăn lộn đến nàng quá sức. Cái này làm cho nguyên bản đã ở trong đầu tưởng hảo như thế nào trang hoàng mặt tiền cửa hàng, như thế nào mới mẹ độc đáo hấp dẫn đám người, cùng với như thế nào làm chính mình làm đồ an đại được hoan nên hứa tú tú có chút được trí. Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem cái mặt tiền cửa hàng. Đó là ta đã từng một cái thủ hạ mua cửa hàng, diện tích 50 bình phương tả hữu, đoạn đường khá tốt, trang hoàng một chút hẳn là cũng không tệ lắm, thuê giá cả cũng sẽ không quá cao. Tống viễn Hoàn bắt lấy Tống Thần Quang tiểu thân mình, nhìn Nhi Tử siêu siêu vẹo vẹo bước nện bước tưởng hướng hứa tú tú trên người toàn bộ dáng, tức giận đem tiểu gia hỏa cấp sách trở về. Trước kia hắn như thế nào không phát hiện nhà mình Nhi Tử như vậy hoạt bát hiếu động, như vậy dính hứa tú tú. Hứa tú tú nhìn đến Tống Thần Quang nỗ lực hướng nàng phương hướng cất bước bộ dáng, Biết tiểu gia hỏa là muốn nàng ôm một cái, lúc ăn, mụ mụ cơm nước xong lại ôm ngươi hảo sao. Hứa tú tú chấn an tính quát quát tiểu gia hỏa kiểu mũi, ngay sau đó mới đưa tầm mắt đối hướng Tống Viễn Hoàn, ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng. Nàng cho rằng Tống Viễn Hoàn cũng không thích nàng ăn cơm cửa hàng, nhưng là hắn vì cái gì còn giúp nàng. Đây là phải dùng lánh khốc cùng thân sĩ làm nàng đối hắn tràn ngập ấy nấy sao. ân, thật sự. Tống Viễn Hoàn gật đầu, ta trước dẫn hắn đi rửa mặt. bế lên tống thần quang xoay người thẳng đến phòng vệ sinh hứa tú tú ngẩng đầu nhìn chằm chằm tống viễn hoàn phảng phất chạy trốn thân ảnh trong lòng nắm kia khối chậm rãi mềm xốp xuống dưới giờ khác này nàng loáng thoáng cảm giác được chính mình ngực có một viên cây nhỏ đang ở nảy mầm cái loại này cùng tống viễn hoàn trở thành phu thê tựa hồ cũng không tệ lắm ý tưởng cũng trong lòng tùy ý lên men bữa tối kết thúc tống viễn hoàn cùng hứa tú tú hai người trầm mặc ở trong phòng ngây người trong chốc lát đại kim đồng hồ rảo bước tiến lên mười giờ chính khi tống viễn hoàn sửa sang lại quân trang đứng lên Ta đi tập thể ký túc sáng ngủ, ngươi trong chốc lát đem cửa sổ con hảo, Ban đêm ngươi có chuyện gì cũng có thể kêu một tiếng. Cách vách trụ chính là gì? Tĩnh chi hai vợ chồng nhi, người cũng khá tốt ở chung. Sợ hứa tú tú mang theo nhi tử ở trong phòng không thói quen. Tống Viễn Hoàn lúc gần đi mở miệng công đạo, hứa tú tú tâm một đột, nếu không ngươi lưu lại tê tê đi. Ngày hôm qua không phải cũng ngủ đến khá tốt sao? Tống Viễn Hoàn nhường nhịn lệnh hứa tú tú có chút không đành lòng, nàng không thể bởi vì chính mình bá chiếm nguyên chủ thân thể. Không thể bởi vì chính mình đối Tống Viễn Hoàn vi diệu tâm tư liền tùy ý làm vậy Nàng cùng Tống Viễn Hoàn là phu thê, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Quân hôn ly hôn có bao nhiêu khó nàng rất rõ ràng, nàng nếu không phải tưởng hủy diệt Tống Viễn Hoàn tiền đồ, như vậy nàng chỉ có cùng Tống Viễn Hoàn quá đi xuống này một cái lộ. Dương đệm quá tiểu. Tống Viễn Hoàn nhíu mày trả lời. Hắn tuy rằng là quân nhân, nhưng cũng không phải ngốc tử. Hứa tú tú hai ngày này kháng cự hắn có thể cảm giác ra tới, hắn cũng không tưởng bức nàng chẳng sợ hắn cũng không hiểu biết nàng vì sao kháng cự nguyên nhân hào đi hứa tú tú cũng không nói nhiều gật gật đầu liền đi theo tống viễn hoàn đi đến cửa phòng khẩu đãi tống viễn hoàn xuống lầu đi xa sau lúc này mới đóng cửa lại đêm nay hứa tú tú ngủ đến cũng không an ổn nàng tưởng có thể là bởi vì dưới thân cứng rắn ván giường duyên cớ bộ đội sinh hoạt rất là quy luật hứa tú tú sáng sớm đúng giờ liền bị rời giường gào to tỉnh ở trên giường ôm tống thần quang lại trong chốc lát phía sau giường hứa tú tú mới rời giường bắt đầu rửa mặt trải đầu tống thiếu tá ra ngươi nổi lên sao hứa tú tú mới đưa chính mình sửa sang lại rõ ràng chuẩn bị đem tống thần quang đánh thức khi, ngoài phòng liền truyền đến khấu khấu khấu tiếng đập cửa ờ chờ một lát hứa tú tú từ bỏ kêu khởi tống thần quang tâm tư xoay người đi mở cửa chỉ thấy cửa phòng ngoại đứng ở một vị tuổi so nàng đại cái bảy tám tuổi thuần pháp phụ nữ ngươi hảo xin hỏi ngươi là hứa tú tú hai ngày này cũng chưa như thế nào ngốc tại trong phòng Tự nhiên cũng liền không quen biết cách vách ở ai, chỉ là đêm qua nghe Tống Viễn Hoàn đề ra vài câu thôi. Ta là chủ ngươi cách vách phòng, gì tinh chi tức phụ nhi mã tiểu hoa, vừa tới bộ đội tùy quân không lâu, ngươi kêu ta tẩu tử là được. Bộ đội người tựa hồ đều có một cổ sang sảng nhiệt tình kính nhi, tối hôm qua nhà ngươi xa Hoàn đi tập thể ký túc xá ngủ khi có thượng chúng ta phòng một chuyến, nói tập thể ký túc xá có chút xa, hắn sáng sớm còn muốn mang theo thủ hạ làm gì 5 km Việt giã liền không cho ngươi đưa cơm sáng. Làm ta buổi sáng múc cơm khi kêu ngươi một tiếng, thuận tiện mang ngươi nhận nhận lộ. Mã tiểu hoa nói, ánh mắt quét một vòng hứa tú tú dáng người, trong lòng ám đạo này tống thiếu ta thực sự có phúc khí, nghe nói tức phụ nhi cũng là dân quê, nàng nguyên tưởng rằng cùng chính mình giống nhau lớn lên còn không có trở ngại, không thành tưởng người xinh đẹp đến cùng trong tivi người không hai dạng. Phiên thoái ngươi tẩu tử, ta đây liền lấy hộp cơm cùng người cùng đi nhà ăn. Hứa tú tú mỉm cười nói xoay người liền đi vào phòng lấy thượng hộp cơm. Nguyên bản nàng còn muốn đem tống thần quang mang theo một đạo đi, nhưng xem tiểu gia hỏa ngủ đến rất trầm hứa tú tú không bỏ được đánh thức hắn liền nhẹ nhàng đem hắn hướng giường bên trong di động một ít, sau đó mới đi theo mã tiểu hoa thượng nhà ăn múc cơm. Mã tiểu hoa tới bộ đội tùy quân ba tháng, gặp qua không ít quân tẩu, đủ loại kiểu dáng đều có, nhưng là giống hứa tú tú như vậy ăn mặc váy dài, khuôn mặt trắng non đến cùng nộn đầu hủ dường như quân tẩu nàng vẫn là lần đầu thấy, cái này làm cho nàng không khỏi đối nàng có chút thật cẩn thận. Ngươi tới thăm người thân mấy ngày rồi đi. Thế nào? Còn thói quen sao? Đi nhà ăn trên đường. Mã Tiểu Hoa tò mò nhìn bên cạnh Hứa Tú Tú dò hỏi. Rất thói quen, cũng rất có ý tứ. Bộ đội hấp dẫn người địa phương, chỉ có thâm nhập hiểu biết nhân tài minh bạch, cái này địa phương có địa phương khác vô pháp tương đối mị lực. Chương 19, tìm thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Đúng không? Mã Tiểu Hoa rất ngoài ý muốn, lúc trước nàng mới vừa tùy quân kia đầu mấy ngày không thiếu nghẹn. Mấy năm trước tới bộ đội tham người thân khi cũng là các loại không được tự nhiên, rất sợ chính mình làm không hảo cấp nam nhân mất mặt, này Hứa Tú Tú nhìn rất yếu đuối mong manh, không nghĩ tới thế nhưng có thể thích ứng bộ đội sinh hoạt, có thể thích ứng khá tốt, ta nghe nhà ta kia khẩu tử thuyết minh năm người nhà phòng liền phải kiến hảo, lấy nhà ngươi tông thiếu tá điều kiện ngươi đến lúc đó. Khẳng định đến tùy quân. Mã Tiểu Hoa nói, mang theo Hứa Tú Tú đi vào bộ đội nhà ăn. Ngụy gia tức phụ nhi, ngươi đánh hảo cơm làm. Hôm nay ăn gì a? Mã Tiểu Hoa vừa đi tiến thực đường, liền nhìn đến bên kia xếp hàng đánh xong cơm một nữ nhân, hưng phấn lôi kéo hứa tú tú tiến lên nói chuyện. Dì tẩu tử tới rồi, hôm nay ăn màn thầu cháo trắng xứng dưa muối đâu. Nữ nhân ngẩng đầu vừa thấy Mã Tiểu Hoa, vội trả lời. Thật sự, ta đây nhưng đến nhiều đánh một chút, nhà ta kia khẩu tử liền thích cháo trắng xứng dưa muối. Mã Tiểu Hoa lập tức tinh thần tỉnh táo, một bộ vén lên tay háo đại làm một hồi khí thế. Đúng rồi, đây là ta hàng xóm hứa tú tú, tống thiếu tá ra Hôm nào lại giới thiệu các ngươi nhận thức, chúng ta đi trước múc cơm, ngươi cũng chạy nhanh đi về trước đi. Hào Lạc, kia gì tẩu tử ngươi có rảnh dẫn người thượng nhà ta làm khách đi, ta đây liền đi về trước làm. Kia diện mạo thanh tú nữ nhân tính tình tương đối trầm ổn, nghe được Mã Tiểu Hoa lời nói sau ngay sau đó đi theo thuyết khách lời nói khách sáo. Hành. Mã Tiểu Hoa đáp ứng liền lôi kéo Hứa Tú Tú liền tiến đến xếp hàng. Hứa Tú Tú một câu không nói liền bị kéo đi, liền có chút hơi xấu hổ hướng kia nữ nhân cười cười. Xếp thành hàng đánh thật sớm cơm, Hứa Tú Tú cùng Mã Tiểu Hoa sóng vai hướng ra đi, dọc theo đường đi Mã Tiểu Hoa luôn là thường thường cùng quân khu lui tới người chào hỏi, rõ ràng nhà ăn đến ký túc xá lộ chỉ cần 10 phút, bởi vì nàng các loại tán gẫu nhậm là đi rồi mau 20 phút, Hứa Tú Tú tâm ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, rồi lại hơi xấu hổ nói do chỉ có thể chịu đựng. Thật vất vả tới rồi ký túc xá sau, Hứa Tú Tú lễ phép tính nói vài câu liền cầm bữa sáng trở về phòng. Ký túc xá chung, Tống thần quang đã tỉnh lại, Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, ngốc manh manh nhìn đẩy cửa mà vào Hứa tú tú. Một khắc trước còn mở to mắt to bán manh Tiểu gia hỏa, ngay sau đó liền kéo ra giọng nói khai gạo, mụ mụ ngẫm lại. Vươn hai chỉ trắng non tay nhỏ cánh tay, một bộ đáng thương hề hề cầu ôm một cái biểu tình. Hứa tú tú tâm tức khắc hóa, đem bữa sáng một phóng liền thấu tiến lên đem người ôm vào trong lòng ngực. Tống Thần Quang vừa tiến vào Hứa tú tú trong lòng ngực liền thu hồi nước mắt, sau đó ngoan ngoãn tùy ý Hứa tú tú cho hắn rửa mặt. tuy hắn uống cháo tống viễn hoàn trở lại ký túc xa khi đã buổi sáng 10 giờ cơm sáng ăn qua sao hỏi đồng thời dỗi tay tiếp nhận hứa tú tú trong lòng ngực cọ cọ trưởng thị thịt tống thần quang Ăn qua tuy rằng quá trình có chút khúc chết, nghĩ đến nhiệt tình mã tiểu hoa hứa tú tú trả lời miệng lưỡi tương đối bình tĩnh kia đi thôi ta mang ngươi đi thành phố nhìn xem mặt tiền cửa hàng tống viễn hoàn sấm rền gió cuốn tính toán trực tiếp đi thành phố hiện tại liền đi sao Hứa tu tu truy vấn một câu. Đúng vậy. Ta đây trước cấp lúc phao một ly sữa đặc, ngươi đợi chút. Xem Tống Viễn Hoàn bộ dáng là tính toán đem Tống Thần Quang cũng mang lên, như vậy nàng phải đem tiểu gia hỏa uống đến sữa đặc cấp phao thượng cùng nhau mang theo, hắn đói bụng hoặc là khát nước đều có thể uống. Ân. Tống Viễn Hoàn ôm Tống Thần Quang đứng ở ký túc xá cửa chờ đợi. Hứa tú tú tốc độ thực mau, một ly sữa đặc thực mau liền phao hảo, lại nhặt thượng một ít tiểu lúc yêu cầu dùng đồ vật, Hứa tú tú liền cùng Tống Viễn Hoàn đi thành phố. hai người ngồi xe là nhà ăn mua sắm vận chuyển xe tống thần quang vẫn luôn ngốc tại tống viễn Hoàng trong lòng ngực dọc theo đường đi không khóc không náo thường thường quay đầu khiêu khích một chút sau xe tòa hứa tú tú một giờ nhiều lộ trình đảo có vẻ không như vậy nhạt nhẽo đội trưởng ta ở chỗ này đâu tống viễn hoàn ôm nhi tử mang theo hứa tú tú vừa mới xuống xe đối diện một cái ăn mặc y phục thường hán tử liền hướng về phía tống viễn hoàn hương phấn quát đội trưởng đây là tẩu tử cùng cháu trai đi trần hoa long hương phấn đi đến tống viễn hoàn trước mặt dò hỏi Ân, đây là ngươi tẩu tử hứa Tú Tú, đây là ta nhi tử kêu Tống Thần Quang. Tống viễn hoàn ước lượng ước lượng Tống Thần Quang Thí Đôn, Tú Tú, đây là Trần Hoa Long, ta trước kia thủ hạ. Bởi vì bị chút thương phục viên, hiện tại làm ngành địa Úc. đây chính là cái phì đến Lưu du ngành sản xuất, nhìn không ra tới này Trần Hoa Long diện mạo phổ phổ thông thông, năng lực còn rất cường, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong, ngươi hảo. Hứa Tú Tú kiềm chế trụ lòng hiếu kỳ. đối với người tới nhàn nhạt mỉm cười, tẩu tử, ngươi đừng nghe ta đội trưởng khen ta, ta kỳ thật chính là một bán phòng ở. Trần Hoa Long sang sang nói, đồng thời lánh hai người hướng cách đó không xa mặt tiền cửa hiệu đi đến, tẩu tử, ta nghe đội trưởng nói, ngươi là tính toán khai cái tiểu tiệm cơm đúng không? Trần Hoa Long biên dẫn đường biên do hỏi, ân, ta tưởng khai một nhà tiểu tiệm cơm, chủ doanh món cay tứ xuyên hệ, nàng sở trường nhất chính là món cay tứ xuyên, thậm chí xem như có chuyên môn học quá một đoạn thời gian. Món cay tứ xuyên A. Tẩu tử ngươi còn sẽ làm món cay tứ xuyên đâu. Ta nghe người ta nói học món cay tứ xuyên nhưng yêu cầu công phu. Trần Hoa Long rất là kinh ngạc nhìn hứa tu tu nói, đôi mắt đều là ngạc nhiên. Nay thành phố gần nhất các mẫu tự điển món ăn tiệm cơm khách sạn san sát dựng lên, món cay tứ xuyên cũng không ít, bất quá làm được chính tông lại không nhiều lắm, nhưng chỉ cần tiệm cơm có thể khai đến lên sinh ý trên cơ bản đều rất rực rỡ. Ân, Con hành. Hứa tu tu khiêm tốn mở miệng. Ngươi tẩu tử trù nghệ cũng không tệ lắm, hẳn là rất đúng ngươi ăn uống. Tống viễn hoàn ôm nhi tử, nhìn Trần Hoa Long ý có điều chỉ mở miệng. Trần Hoa Long trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhớ tới chính mình ở bộ đội khi, ăn bữa cơm đều phải xứng một đĩa nhỏ tương ớt, còn bởi vậy bị bọn họ mấy cái chê cười, thậm chí có cái tên hiệu đã kêu cô em nóng bỏng từ đâu. Kia chờ tẩu tử khai cửa hàng, ta nhất định dẫn người đi cổ động. Trần Hoa Long xấu hổ nói tiếp, hành a, ta cho ngươi đánh gãy Hứa tu tú cười trả lời. Đội trưởng, tẩu tử nhưng nói, cho ta đánh gây, đến lúc đó ta dẫn người tới ăn cơm ngươi cũng đừng nói lời nói không giữ lời. Trần Hoa Long lập tức nhìn về phía Tống Viễn Hoàn, tính toán nghe một chút hắn ý tưởng, nhưng đừng tẩu tử đáp ứng cho hắn đánh gây đội trưởng này đầu lại không đồng ý. Tống Viễn Hoàn gật đầu chừng hắn một cái, tiểu tử này, đem hắn đương người nào, chuyện này ngươi tẩu tử làm chủ. Đây là toàn quyền hứa Tú tú chính mình quyết định ý tứ. trần hoa long lập tức thức thời tiếp tục nói vài câu dễ nghe lời nói đồng thời mấy người cũng đi tới cửa hàng cửa trần hoa long lập tức lấy quá chìa khóa mở cửa tẩu tử ngươi nhìn xem này cửa hàng diện tích là 58 mươi tám bình phương bên trong còn có khoảng cách bảy tám bình phương diện tích ăn cơm cửa hàng nói vừa vặn có thể làm phòng bếp phòng vệ sinh cũng rất phương tiện liền ở chỗ này mới vừa trang hoàng quá mặt khác tẩu tử chỉ cần tìm người đại khái giản lược trang hoàng một chút cơ bản liền có thể thuận lợi khai trương hứa tú tú nhìn một vòng mặt tiền cửa hiệu Phát hiện so nàng ngày hôm qua nhìn chúng lại giá cả quá cao một gian mặt tiền cửa hiệu còn hảo, địa lý vị trí cũng rất là lý tưởng, này phụ cận vừa vặn có mấy cái tiểu khu, lại quải cái mấy chục mét chính là phồn hoa khu, bên kia còn khai không ít công ty, tiền cảnh thập phần khả quan, thậm chí hứa tú tú còn biết này đó đoạn đường, ở mười mấy năm sau biến thành phồn hoa trung tâm thành phố, có thể nói là tốc đất tức vàng, tùy tùy tiện tiện một cái. Tiểu mặt tiền cửa hiệu thuê giá cả đều sao đến mấy chục vạn thậm chí càng cao. chương Thương lượng tiền thuê sự. Thực hiện nhiên, nay mặt tiền cửa hiệu so nàng đoán trước muốn hảo đến nhiều, địa lý vị trí cũng phi thường hảo, liền không biết tiền thuê có thể hay không quá cao. Hứa tú tú tưởng vẫn là hỏi trước rõ ràng tiền thuê lại coi tình huống mà định, tiền thuê nhiều ít đâu. Nói cái gì tiền thuê đâu? tẩu tử ngươi đây là bẩn thỉu ta sao? Trần Hoa Long dứt khoát trả lời hứa tú tú hỏi chuyện, hắn là thật sự không để bụng điểm này tiền trinh, cũng không quá hy vọng đội trưởng nhà mình cùng hắn nói tiền thuê chuyện này Hứa tú tú nghe vậy có chút bất đắc dĩ, nàng có thể nhìn ra tới này Trần Hoa Long cùng Tống Viễn Hoàn quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là nàng cũng không tưởng bởi vậy mà đúng lý hợp tình tiếp thu đối phương hảo ý, bởi vậy nàng đem tầm mắt nhìn về phía Tống Viễn Hoàn, hy vọng hắn có thể xử lý tốt chuyện này. Hoa Long, này tiền thuê nên thu nhiều ít liền nhiều ít, thích hợp ưu đãi điểm là được. Tống Viễn Hoàn cũng không tính toán làm Trần Hoa Long có hại. Hành, nghe đội trưởng, Trần Hoa Long cùng Tống Viễn Hoàn ở chung nhiều năm, hắn biết đội trưởng nhà mình tính tình nếu hắn đã mở miệng như vậy hắn cũng liền không ở tốn nhiều môi lưới cuối cùng này cửa hàng tiền thuê gõ định ở nguyệt thuê 150 giá cả so sánh với phía trước hứa tú tú đi tìm mặt tiền cửa hiệu giới vị cái này giá cả quả thực chính là ở làm lô vốn mua bán nhưng trần hoa long khai ra giá cả hứa tú tú làm thuê người cũng không có thế nào cũng phải ghét bỏ giá cả thấp thêm tiền thói quen vì vậy liền thống khoái ký xuống thuê hiệp ước thời gian vì 3 tháng nay cửa hàng sự tình giải quyết Hứa Tú Tú liền chuẩn bị tìm người trang hoàng mặt tiền cửa hiệu sự tình. May mắn, Tống Viễn Hoàn rất là đáng tin hướng cậy tìm một ít xuất ngũ làm trang hoàng quân nhân hỗ trợ trang hoàng. Giá cả muốn cũng rất là công đạo, nhưng là Tống Viễn Hoàn cho nàng 800 khối lại cơ bản còn thừa không có mấy. Hứa Tú Tú bắt đầu vì tiền đau đầu. Nhân ngày hôm sau, Tống Viễn Hoàn liền lại cầm 500 đồng tiền đưa cho Hứa Tú Tú. Người nơi nào tới tiền? Nhìn đưa tới trước mắt 500 khối, Hứa Tú Tú tim thắt lại. Tống Viễn Hoàn mày. Tìm trịnh quốc huy mượn. Kia tiểu tử còn không có kết hôn cưới vợ, tiêu tiền địa phương thiếu, ngầm ẩn giấu không ít tích tụ, mượn mấy trăm đồng tiền dùng dùng không phải cái gì đại sự nhi. Thực xin lỗi. Hứa tú tú rũ mắt xin lỗi, nhìn kia 500 đồng tiền lại như thế nào đều nâng không dậy nổi tay đi tiếp. Cầm. Nữ nhân không cần vì tiền sự tình phiền não, đây là nam nhân nên nhọc lòng chuyện này. Hắn nếu đáp ứng làm nàng ăn cơm cửa hàng, như vậy hắn liền có chuẩn bị tâm lý, hắn sẽ không để ý nàng xài bao nhiêu tiền tống viễn hoàn ngươi vì cái gì vô điều kiện duy trì ta vì cái gì không ngăn cản ta nhìn tống viễn hoàn hứa tú tú muốn hỏi lại không hỏi ra khẩu Ngươi đi ngủ sớm một chút ta đi tập thể ký túc xá tống viễn hoàn nói xong tiến đến mép giường xoa xoa tống thần quang đầu hứa tú tú đi theo tống viễn hoàn phía sau nhìn hắn cao lớn thân ảnh dần dần biến mất ở trong bóng đêm ngay sau đó mới về phòng đóng cửa lại cửa sổ ngủ nửa tháng sau mặt tiền cửa hiệu dựa theo hứa tú tú yêu cầu trang hoàng xong Mà hứa tú tú cố ý tìm người đính làm bảng hiệu cũng đã làm tốt, xuyên hương các ba cái chữ to rồng bay phượng múa nằm ở bảng hiệu chung, đại khí thả tinh xảo. Triệu đại tỷ tô quên, này đó là ta đính làm tuyên truyền đơn, các người hai ngày này đến phụ cận tiểu khu cùng công ty phát một chút, hậu thiên chúng ta liền chuẩn bị khai trương. Hứa tú tú đem trong tay một chồng tuyên truyền đơn giao cho triệu tú mai cùng tô quên. Triệu đại tỷ triệu tú mai chính là phía trước hứa tú tú ở xe lửa thượng nhận thức vị kia, 32 tuổi. Chưa lập gia đình, nghe nói là lúc trước thanh niên trí thức xuống nông thôn khi cùng một cái xuống nông thôn thanh niên trí thức cặp với nhau, kết quả kia thanh niên trí thức phản thành sau liền rốt cuộc không trở về quá, triệu tú mai không tin đợi đối phương đã nhiều năm, kết quả mười mấy năm đi qua vẫn là không đem người chờ đến, chính mình nhưng thật ra chậm trễ. Lần trước bị quê quán đệ tức phụ nhi ghét bỏ, sợ trong nhà cha mẹ khó xử, nàng liền nghĩ đến bộ đội tìm đệ đệ triệu chính ủy, nguyên bản thăm người thân bảy ngày một quá nàng liền tính toán về quê. Nhưng trước hai ngày hứa tú tú cùng Tống Viễn hoàn thương lượng một chút, chuẩn bị tìm hai người đến trong tiệm hỗ trợ, một cái ở phòng bếp rửa giao thượng đồ ăn, một cái phụ trách điểm đơn cùng thu bạc, bao ăn ở một tháng tiền lương 50, triệu tú mai cũng không biết từ nơi nào đã biết tin tức, liền. Năn nghỉ đệ đệ triệu chính ủy hướng Tống Viễn hoàn nói lời nói, nói muốn lại đây hỗ trợ. Hứa tú tú hiểu biết cái đại khái, liền đồng ý. Mà tô quên đâu? Cũng là quân tẩu một quả, nam nhân ngô bằng là Tống Viễn hoàn thủ hạn Bởi vì thượng quá học duyên cớ, hứa tú tú nơi này lại vừa vẫn muốn tìm người thu bạc cùng điểm đơn, liền làm hắn nam nhân cũng cầu tới rồi tống viễn hoàn châu đó, hứa tú tú thấy người, xem tô quyên diện mạo thành tú làm việc cũng rất sạch sẽ lưu loát, cũng liền đáp ứng rồi. Hảo, chúng ta này liền đi phát truyền đơn. Tô quyên gật gật đầu tiếp nhận truyền đơn, túi đầu nhìn vui mừng màu đỏ tuyên truyền đơn thượng viết khai trường cùng ngày bằng này cuốn nhưng hưởng thụ 8.8 chiếc ưu lãi, tú tú, ngươi tâm cũng thật xảo, này truyền đơn làm thật là đẹp mắt. ta nhìn đều nhịn không được tưởng nếm thử hứa tú tú cố ý ở truyền đơn mặt trên ấn hình ảnh vài đạo đặc sắc món cay tứ xuyên khắc ở phía trên người xem ăn uống mở rộng ra được rồi đừng khen ta chạy nhanh phát truyền đơn đi thôi hứa tú tú buồn cười đuổi đi hai người phát xong truyền đơn liền về nhà ăn cơm triệu tú mai cùng tô quên hai người nghe vậy cũng không lại trì hoãn gật gật đầu liền rời đi xuyên hương cát hứa tú tú tắt đóng lại cửa hàng môn ôm tống thần quang trở lại ở phụ cận thuê trụ độc môn tiểu viện một tháng năm khối đồ vật hai ngoài phòng mang một cái tiểu viện lạc hứa tú tú trụ mặt đông nhà ở triệu tú mai cùng tô quên hai người tắc ở tại tây phòng bởi vì tống viễn hoàng cơ bản đều ở bộ đội ngẫu nhiên mới đến một chuyến duyên cớ viện này ba nữ nhân ở đảo cũng rất thích hợp con hứa tú tú trở lại trong viện tiến phòng bếp nấu nước nóng cấp tống thần quang phao sữa đặc uống ngay sau đó mới đi trong viện cấp dưới mái hiên mấy bồn hoa lan tới nước đương nhiên tới chính là không gian thủy đây là khoảng thời gian trước hứa tú tú nôn nóng tiền khi nghĩ đến chủ ý Quý báo hoa lan dưỡng hảo giá cả chính là tương đương kinh người. Hứa tú tú có không gian nước suối cậy vào, liền đi hoa điểu thị trường mua chút quý báo hoa lan hạt giống, trở về tưới nước dưỡng mấy ngày liền chịu mầm. Hiện tại mọc còn rất kinh người, phòng trừng lại quá hai tháng liền có thể bán ra. Chạm vạng, phát truyền đơn triệu tú mai cùng tô quyên đã trở lại, xem các nàng vào cửa hai tay chống chân bộ dáng. Hứa tú tú liền biết truyền đơn phòng trừng đều phát xong rồi. Tú tú, truyền đơn chúng ta đều phát xong rồi. Tô quên nói. tiến phòng bếp cấp hứa tú tú trợ thủ triệu tú mai thì tại bên ngoài đậu tống thần quang chơi còn rất nhanh hứa tú tú biên sắt rau biên trả lời vừa mới bắt đầu ta hai nhi đều có chút hơi xấu hổ đưa cho người truyền đơn đã phát hai trường sau thì tốt rồi còn có một ít người tò mò chúng ta phát đồ vật chủ động đi lên hướng chúng ta cầm tuyên truyền đơn đầu tô quên cười nói ánh mắt nhìn hứa tú tú thiết đến giống nhau như lúc độ dày khoai tây ti tấm tắc bảo lạ, cứ việc đã thói quen hứa tú tú hảo thủ nghệ Nhưng là nhìn mỗi một cây độ dày độ rộng đều không sai biệt mấy khoai tây ti, vẫn là nhìn không được cảm thán hứa tú tú tinh vi kỹ thuật sắc rau. Những việc này chậm rãi thói quen thì tốt rồi. Hứa tú tú đoán được đại khái, lúc này phát truyền đơn người cũng không nhiều, hứa tú tú lại đem truyền đơn làm thực tinh xảo, phát đến mau cũng không kỳ quái. Hảo, ta lại xào cái đồ ăn liền có thể ăn cơm chiều, người hỗ trợ bãi chén đua đi. Hứa tú tú đem trong nồi mang tây xào lát thịt thịnh ra nồi sau nói. Hành! Tô Quyên lập tức cầm chén đua đi ra phòng bếp. Chương 21, Sinh ý dược dỡ hỏa. Xuyên Hương các khai chương ngày đầu tiên, Hứa Tú Tú đem Tống Thần Quang đưa đến bộ đội. Thái Thu phân thực thích Tống Thần Quang, biết Hứa Tú Tú Xuyên Hương các khai chương nhất định không có thời gian chiếu cố Tống Thần Quang, sớm liền cùng Hứa Tú Tú hẹn trước quá đem Tống Thần Quang giao cho nàng hỗ trợ chăm sóc. Hứa Tú Tú nguyên cảm thấy không ổn, nhưng tạm thời lại tìm không thấy càng thêm thích hợp người được chọn, đành phải trước phiền toái nhân ra Thái Thu phân tẩu tử. xuyên hương các ngày đầu tiên khai trương hứa tú tú là lại khẩn trương lại hưng phấn tuy rằng mấy ngày trước tuyên truyền một phát thật sự mau nhưng nàng rốt cuộc là lao bản không thấy được khách nhân trước sau sẽ nắm tâm bất quá làm chủ bếp nàng lại vẫn là nỗ lực nhẫn mại tính tình ở trong phòng bếp chờ đợi giữa trưa thời gian xuyên hương các nên đón bản thứ nhất khách nhân tô quên hương phấn điểm song đơn sau vọt vào phòng bếp tú tú mau tới khách nhân Tô quên thực không bình tĩnh một khác trước ở khách nhân trước mặt bày ra chuyên nghiệp phục vụ thái độ biến mất hầu như không còn Hứa tú tú buồn cười nhìn nàng, ngay sau đó tiếp nhận nàng trong tay điểm đơn buồn, bình tĩnh một chút, nhớ kỹ khách hàng là thượng đế, phục vụ tối thượng. Hứa tú tú chân an tô quyên. tô quyên nghe vậy gật gật đầu, sau đó gợi lên khỏe môi đi ra phòng bếp. Hứa tú tú động thủ nhanh chóng xào rau, bởi vì ngày đầu tiên khai trường, hứa tú tú cũng không có gì nắm chắc, cho nên trước một ngày liền làm tốt rất nhiều chuẩn bị công tác, xứng đồ ăn phối liệu gì đó cũng đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết, cho nên thượng đồ ăn tốc độ cũng thực mau. Dần dần, bản thứ hai khách nhân tới, thậm chí đệ tam bản, bản thứ tư, thứ năm bản, Hiện nhiên rất nhiều người đều là hướng về phía khai trương đại bán hạ giá toàn trường 8.8 chiếc ưu đãi tới. Tuy rằng cảm thấy thực đơn giới có chút tiểu quý, nhưng là không chịu nổi tò mò vẫn là ôm thử xem xem thái độ vào cửa hàng, bất quá lại hưởng qua đồ ăn lúc sau. Đại đa số người đều bị kêu cay rát tư vị chế phục, mọi người tức khắc sôi nổi cảm thấy này tiền tiêu đến giá trị, ăn ngon đồ vật giá cả quý điểm cũng là đương nhiên. Giữa trưa thời gian thoảng qua, hứa tú tú từ 11 giờ bắt đầu bận rộn tới rồi buổi chiều 2 điểm mới vừa rồi kết thúc, tính tính thực đơn buồn, tổng cộng tới 8 bàn khách nhân, kết quả này so hứa tú tú dự toán hảo rất nhiều. Nhân buổi tối, xuyên hương các lại nên đón cao phong. Hứa tú tú từ 4 giờ bắt đầu huy muông đến buổi tối 9 giờ đa tải kết thúc, dựa theo thực đơn buồn thô sơ giản lược tính toán ước chừng có gần 20 bàn khách nhân, tuy rằng này số lượng đến quy công với địa lý vị trí hảo, phụ cận vừa vặn có mấy cái công ty duyên cớ nhưng Hứa tú tú vẫn là nhịn không được hưng phấn buổi tối 10 giờ Hứa tú tú bắt đầu đóng cửa kết nghiệp tô quên cùng triệu tú mai hai người hôm nay cũng là mệt đến quá sức nhưng lại cũng khó nén trên mặt kích động thần sắc ba người giản lược ăn vài thứ lấp đầy bụng liền đi theo Hứa tú tú cùng nhau ngồi ở trước quầy nhìn Hứa tú tú bắt đầu tính sổ Hứa tú tú xét đánh đùng đùng gõ tính toa khí lại khấu trừ một loạt phí tuần sau Hứa tú tú đến ra kết luận nàng phát hiện ngày này buôn bán ngạch thế nhưng cao tới năm Lại khấu rất 300 khối phí tổn, nàng tịnh kiếm lời 200 khối, này lợi nhuận cao đến làm hứa tú tú có chút líu lưới. Tú tú, thế nào? Ngày đầu tiên khai trương có hay không lộ vốn A? Tô quên có chút văn hóa, nhìn đến hứa tú tú tính sổ sau trong lòng nhiều ít cũng có chút khái niệm, nhưng thật ra không thế nào xuất ruột, nhưng triệu tú mai văn hóa trình độ cũng không cao, nhìn đến hứa tú tú ngốc lăng bộ dáng liền có chút xuất ruột. Này nên sẽ không ngày đầu tiên khai trương liền lộ vốn đi. Phục lại tưởng tượng đến, Hứa Tú Tú làm khai trương đại bán hạ giá toàn trường 8.8 chiết hoạt động, liền lại cảm thấy cũng không kỳ quái, này lợi nhuận đều chiết khấu xong rồi, lô vốn cũng không hiếm lạ. Không có lô vốn. Hứa Tú Tú hoàn hồn sau câu môi mỉm cười, sau đó lấy ra 20 đồng tiền phân biệt đưa cho Triệu Tú Mai cùng Tô quên. đây là hôm nay khai trương đại cắt bao lì xì, một người khen thưởng 10 đồng tiền, hai vị vất vả. Tú Tú, ngươi đây là làm gì? Triệu Tú Mai nhìn Hứa Tú Tú đưa qua 10 đồng tiền, Có chút không rõ, nguyên bản làm đệ đệ triệu kiến quốc hỗ trợ tiện thể nhắn khi, triệu tú mai liền biết hứa tú tú này khai ra tiền lương cao, bao ăn bao ở một tháng có 50 đồng tiền, so nàng quê quán nhà xưởng cấp đều nhiều đâu. Nhưng hiện tại tài cán một ngày sống, này hứa tú tú lại cấp 10 đồng tiền bao lì xì, đây là ý gì? Hôm nay khai trương kiếm lời chút tiền, đây là ta nên cho các ngươi khen thưởng bao lì xì, cầm, về sau nhưng không nhất định có này phúc lợi. Hứa tú tú ngữ khí ôn hòa nói. Vậy cảm ơn lão bản. Tô quên tương đối bình tĩnh, nhìn đến hứa tú tú cho bọn hắn 10 đồng tiền sau cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngoài ý muốn qua đi lại vẫn là cảm kích nhận lấy. Trong nhà nàng điều kiện giống nhau, nam nhân lô bằng mỗi tháng lanh về điểm này tiền lương hơn phân nửa đều gửi về quê cấp công công cùng bà bà, thường thường còn phải cấp cô em chồng chú em trên người gián tiền, ngày thường chính mình nhi tử muốn ăn cái trứng gà nàng cũng chưa bỏ được, này không đến cuối tháng, trong nhà gạo thóc tiền bạc cũng chưa. Nếu không phải nam nhân cùng nhi tử đều ăn bộ đội cơm, đều đến bị buộc đói chết không thể, hứa tú tú này hảo tâm khen thưởng 10 đồng tiền bao. Lì xì vừa vặn có thể giải nàng lửa xém lông mày, vì vậy nàng cũng không có khách khí, nhiều nhất về sau công tắc càng để bụng một ít đó là. Triệu tú mai thấy tô quyên nói lời cảm tạ nhận lấy tiền, tuy rằng trong lòng cũng vẫn là có chút thấp hỏng, lại cũng không lại thoái thác, nói thanh tạ sau đi theo nhận lấy tiền. Đi thôi, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai 10 giờ còn phải đúng giờ mở cửa đâu. Xuyên Hương các chủ công món cay tứ xuyên, kinh doanh giữa trưa cùng buổi tối hai cơm, tự nhiên cũng liền không cần quá sớm mở cửa, nhưng Hứa Tú Tú vẫn là chuẩn xác can bài mở cửa thời gian đoạn, từ buổi sáng 10 giờ buôn bán đến buổi tối 10 giờ, thời gian tổng cộng 12 tiếng đồng hồ. "Hảo, chúng ta này liền trở về đi." Tô Quyên nói rồi eo đứng lên đi ra ngoài, nhưng trên mặt kia phân vui vẻ tươi cười lại như thế nào cũng che giấu không được. Triệu Tú Mai cũng đứng lên đi theo đi ra ngoài. Hứa Tú Tú tắt đi ở cuối cùng đi ra ngoài khi đem cửa sắt lôi kéo, ba người đóng cửa vui sướng về nhà nghỉ ngơi. Người đều có thích xem náo nhiệt thói quen, ngày đầu tiên xuyên hương các khai trương đại bán hạ giá có 8.8 chiếc hoạt động, rất nhiều người đều sẽ tới xem xem náo nhiệt. Hứa Tú Tú nguyên bản cho rằng ngày hôm sau sinh ý phỏng trừng liền giống nhau, không thành tưởng ngày hôm sau sinh ý như cũ hỏa bạo đến kinh người. Chỉ là Trần Hoa Long dẫn người tới cổ động liên ước trừng tiêu phí gần 200 khối. Này vẫn là hứa tú tú cấp đánh giảm 30% duyên cớ, mặt khác giải rác cũng tới không ít người, ít nói cũng có 20 bản, hứa tú tú vội đến cả người đều mau bay, nhưng là ngẫm lại buổi tối tính sổ khi nàng lại mạc danh có một cổ động lực. Chỉ là trong tiệm như vậy vội, nàng bất thời giờ bồi tống thần quang kia tiểu tử khả năng phòng trừng liền ít đi, cũng không biết kia tiểu tử ở thái thu phân tẩu tử kia ngoan không ngoan, có hay không tưởng nàng đâu. Hứa tú tú bất thời giờ nghĩ đến kia tiểu tử trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. thưa tú tú rất tưởng niệm tống thần quang nhưng là lại cũng không thể nào ném xuống mới vừa khai trường xuyên hương các đi xem nàng rốt cuộc thành phố đến bộ đội qua lại thời gian đều đến ba cái giờ nàng chịu không ra không đi xem hắn hơn nữa nàng lại là xuyên hương các duy nhất chú bếp không giống như là tô quên cùng triệu tú mai nếu có việc rời đi nhiều lắm chính là một người khác vội một ít xuyên hương các như cũ có thể cứ theo lẽ thường khai trường nhưng nàng không được nàng nếu vừa ly khai xuyên hương các không có nấu ăn chú bếp khách nhân vào tiệm tới ăn cái gì Tư cập này, hứa tú tú liền ẩn ẩn có tuyển nhận một quả chủ bếp tính toán, nhưng trước mắt nàng vẫn là tính toán tiếp tục bận rộn một đoạn thời gian, Chiêu binh mãi mã sự tình vẫn là đã xuyên hương các đi vào ổn định, kỳ lại nói. chương 22, lúc ý lại. Hôm nay, xuyên hương các 10 giờ chuẩn liền khai trường, hứa tú tú từ buổi sáng lại bận rộn đến giữa trưa một hai điểm mới vừa rồi kết thúc nghỉ ngơi, này không mới vừa bất thời giờ ngồi ở quầy thu ngân không bao lâu, thái thu phân liền mang theo tống thần quang tới xuyên hương các. Hứa tú tú nhìn đến người tới khi, toàn bộ kinh hỉ đến không được, tiến lên một phen liền ôm lấy nhìn đến nàng chủ động chiều nàng dỗi hai chỉ tiểu cánh tay tống thần quang. Lúc tưởng mụ mụ không có. Do hỏi, không tự chủ được tiến đến tiểu gia hỏa trên má hôn một cái, cái loại này vô pháp khống chế tình thương của mẹ từ nội ở ngoài phát ra, thân song tiểu gia hỏa liền ngẩng đầu nhìn về phía thái thu phân thái tẩu tử, tẩu tử, ngươi như thế nào sẽ tới xuyên hương các tới. Hứa tú tú do hỏi, ôm trong lòng ngực đã hai mắt đấm lệ mông lung tống thần quang. lại cúi đầu hôn hôn tiểu gia hỏa đầu nhỏ mụ mụ thần thân tưởng ngươi tiểu gia hỏa đôi tay quanh lại hứa tú tú cổ cái miệng nhỏ tiến đến hứa tú tú trên má cuồng thân mấy khẩu thân song đồng thời còn nói hết tâm sự thực hiện nhiên tiểu gia hỏa tưởng mụ mụ nghĩ đến không được mụ mụ cũng tưởng ngươi. ôm tống thần quang hứa tú tú có chút khó chịu trả lời thái thu phân nhìn đến tống thần quang bổ nhào vào hứa tú tú trong lòng ngực nháy mắt khôi phục chút tức giận khuôn mặt nhỏ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hứa tú tú oán giận nói Ngươi này nhi tử A Mấy ngày nay tưởng ngươi nghĩ đến đều trà không nhớ cơm không nghĩ. Tức giận nhìn tống thần quang, tiểu gia hỏa này, nàng ăn ngon uống tốt hầu hạ hắn mấy ngày không chiếm được nửa ngày hảo, vừa thấy đến mụ mụ liền trở mặt không cần người. Thái thu phân dứt lời đồng thời lại giơ tay đau lòng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Nàng là thật sự thực thích tống thần quang, ngày thường xem hứa tú tú dẫn hắn khi cũng cảm thấy tiểu tử này ngoan ngoan thật sự, nhưng nàng thật sự hỗ trợ mang tiểu gia hỏa nàng mới phát hiện. tống thần quang hắn cũng chỉ ở hứa tú tú trước mặt ngoan ngoan nghe lời tìm không thấy nàng người liền sẽ bắt đầu sốt ruột khởi điểm khả năng chỉ là chuyển đầu mụ mụ mụ mụ tìm sau lại phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy người sau liền bắt đầu trầm mặc tính tình bị đè nén xuống dưới hôm nay khen ngược trực tiếp bắt đầu nháo tuyệt thực nàng lại như thế nào hống đều không nghe tính tình cố chấp đều thực nay không người hứa tú tú dưỡng mượt mà khuôn mặt không mấy ngày liền gây ốm nàng nhìn thật sự là đau lòng Cho nên nàng liền từ tống viễn hoàn nơi đó lấy xuyên hương các địa chỉ, sau đó mang theo tống thần quang đắp bộ đội vận chuyển xe tới, rốt cuộc nàng nhưng không hy vọng chính mình hảo tâm hỗ trợ mang mấy ngày hài tử, lại đem người cấp mang xảy ra chuyện nhi. Tẩu tử, thật sự ngượng ngùng, mấy ngày nay thật là phiền thoái ngươi. Hứa tú tú hơi mang xin lỗi mở miệng, nàng kỳ thật là thật không nghĩ tới tống thần quang lại như thế ỷ lại nàng. Có cái gì phiền thoái, ta thích hắn còn không kịp đâu. Chỉ là lúc hắn tìm không thấy ngươi không muốn ăn cơm nhưng sao chỉnh? Thái thu phân có chút không có cách, tổng không thể đem hải tử đói hư đi. Hứa tú tú cảm thụ được trong lòng ngực trọng lượng, thấy tiểu gia hỏa ngạo kiều đem cảm khái ở chính mình trên vai, toại bắt đầu tự hỏi thái thu phân hỏi nói. Xuyên hương các tạm thời không rời đi nàng, chính là tống thần quang hắn không ăn cơm nhau tính tình nàng cũng luyến tiếp ném xuống hắn mặc kệ, vì nay chi kế đành phải đem thông báo tuyển dụng chủ bếp sự tình sớm chút để thượng nhật trình. Tẩu tử, ngươi có thể hay không lại hỗ trợ mang mấy ngày lúc? chờ ta thông báo tuyển dụng một cái chủ bếp tọa trấn xuyên hương các được chưa chờ chiêu đến có thể tọa trấn xuyên hương các đầu bếp nói thật cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, nhưng hiện tại xuyên hương các mới vừa khai trường nàng cũng ném không dưới xuyên hương các cho nên ủy khuất tống thần quang lại ra mặt dạy mở miệng cầu nhân ra thái tẩu tử hỗ trợ ta mang theo lúc đảo không là vấn đề chỉ là hắn không chịu ăn cơm a thái thu phân cao mày hiển nhiên đối hứa tú tú vì sinh ý mà xem nhẹ tống thần quang mà không quá vừa lòng nàng là truyền thống nữ tính Trước kia đều ở nhà kéo rút nhi tử Hiện tại nhi tử thượng sơ trung mới nhẹ nhàng xuống dưới Nàng cảm thấy nữ nhân kỳ thật nên ở nhà giúp chồng dạy con Kiếm tiền sự tình nam nhân đi thì tốt rồi Hơn nữa người tống viễn hoàn năng lực điều kiện các phương diện đều là nổi bật Hứa tú tú chính là không khai này xuyên hương các cũng không thể thiếu nàng ăn uống Tẩu tử, ngài nếu không cũng tới trong tiệm đi làm Trong tiệm sinh ý phát triển không ngừng đang cần nhân thủ Triệu đại tỷ cùng tô quên hai người cũng có chút lo liệu không hết quá nhiều việc Ngài nếu là nguyện ý nói có thể tới trong tiệm hỗ trợ Thu Bạc, đồng thời thuận tiện còn có thể giúp ta nhìn lúc. Hứa Tú Tú mãn nhãn chờ mong nhìn Thái Thu Phân. Đây là trước mắt nàng có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, Thái Thu Phân nếu không muốn nói, kia nàng chỉ có thể làm tống viễn hoàn đem bà bà lưu thục hương cấp gọi tới hỗ trợ chút thời gian. Hỗ trợ Thu Bạc Thái Thu Phân đầy mặt kinh ngạc nhìn hứa Tú Tú nửa ngày, sau đó có chút do dự mở miệng, Tú Tú, ngươi tẩu tử ta nhưng không có kia đại bản lĩnh. Này nếu là ra sai lầm nhưng sao chỉnh? Thái thu phân có chút tâm động, lại cũng có chút do dự. Rốt cuộc quản lý tiền bạc không phải cái gì việc nhỏ, hơi chút có chút không đối đều có thể ảnh hưởng lẫn nhau quan hệ. Nhưng nàng ngẫm lại chính mình ngày thường cũng không có gì sự tình nhưng làm, chính là thiêu nấu cơm tẩy rửa chén, thường thường còn phải chính mình một người ăn cơm, nếu tới hứa tú tú nơi này hỗ trợ, đảo cũng là khá tốt, ít nhất sinh hoạt có cái buôn đầu. Tẩu tử, thu bạc chỉ là tính tính sổ mà thôi, thực đơn thượng đều tiêu hảo giá cả. Tôi quên điểm hảo đơn ngài chỉ cần dựa theo biên lai like kết toán là được. Ngài khẳng định có thể. Hứa tú tú đối Thái thu phân điểm này nhưng thật ra có tin tưởng. Nàng nhưng nghe Tống Viễn Hoàn nói qua, này Thái thu phân tẩu tử, tuổi trẻ khi là thành phố sơ trung lão sư, sau lại bởi vì gả cho hàn thủ trưởng mới từ công ở nhà giúp chồng dạy con, nàng cũng không tin đương quá lão sư nàng liền thu bạc đều trị không được. Thật sự. Thái thu phân rõ ràng tâm động. Thật sự, tẩu tử ngài thử xem đi. Hứa Tú Tú tưởng nếu Thái Thu Phân đáp ứng rồi, kia nàng là có thể mỗi ngày đều nhìn đến Nhi tử, lại còn có có thể giảm bất triệu đại tỷ cùng tô quên hai người lượng công việc, đây là song thắng sự tình. Ta Thái Thu Phân suy nghĩ nửa ngày, ta còn là về nhà cùng Hàn Húc hắn ba thương lượng thương lượng đi. Hàn Húc là Thái Thu Phân cùng Hàn Thủ trưởng con trai độc nhất, năm nay 14 tuổi, lại thành phố Thượng Sơ Trung. Hành, không thành vấn đề. Hứa Tú Tú miệng đầy đáp ứng, nàng tưởng Thái Thu Phân tẩu tử nếu muốn thương lượng thương lượng, Vậy thuyết minh kỳ thật vẫn là có hy vọng, ta chính là tưởng, nếu ngài nguyện ý tới trong tiệm hỗ trợ, đến lúc đó xem hàn húc cũng rất phương tiện không phải. Thái thu phân tưởng tượng hứa tú tú nói cũng đúng là lý, nhà mình nhi tử hàn húc hiện giờ thượng sơ trung, ngày thường đều là ở trường học dừng chân, cuối tuần mới có không về nhà một chuyến. Thái thu phân thân là mẫu thân mặt ngoài không nói kỳ thật vẫn là tưởng hài tử lo lắng hài tử, nếu tới hứa tú tú nơi này hỗ trợ, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. kia dừng chân phương diện sao chỉnh? Người kia sân liền hai cái phòng, chẳng lẽ tẩu tử cùng ngươi tễ một phòng? Thái thu phân đi qua hứa tú tú thuê trụ tiểu viện, mới hai phòng một sảnh một vệ, nếu là nàng tới hỗ trợ, ly bộ đội lại có chút xa ở nơi nào đâu? Tẩu tử, dừng chân phương diện ngài hoàn toàn không cần lo lắng, ta chính cảm thấy sân tiểu tưởng đổi cái đại chút đâu. Hứa tú tú tưởng đổi sân là cảm thấy ngày thường tổng làm triệu.